Ở Ngọc Đồng xem ra, Uông Thục Nhi là vô pháp cùng Trương Ngọc Hàm so, mặc dù Trương Ngọc Hàm hiện tại xung quân. Trước kia nàng mới vừa hồi hậu phủ thời điểm liền từng nói qua trong nhà trừ ra đã gả đi ra ngoài Trương Ngọc Yểu. Có thể cùng nàng có liều mạng chính là Trương Ngọc Hàm. Nàng khí chất cao hoa, ôn nhu thuần hậu, tướng mạo thật phần mỹ lệ, Uông Thục Nhi dáng vẻ kia lại như thế nào so được với nàng. Kia Ngọc Hàm đâu, nàng tự nhiên xỉ với làm thiếp chi lưu, nàng cũng không cần danh Phật chỉ cầu ở ta đại thiếu ở nơi đó thời điểm có thể quan tâm nàng còn nữa ta đại thiếu nếu là cái tao lão nhân nàng cũng sẽ không chịu thiệt một vị tuổi trẻ Tuấn lãng có địa vị nam nhân ái mộ chính mình nói vậy Ngọc Hàm mới có thể đồng ý đương nhiên này cũng không phải Ngọc Đồng vui nhìn đến mặc kệ như thế nào phá hư nhân ra gia đình chính là không đúng ở hội ninh phủ càng ngày càng thuận buồn xuôi gió triệu quần bồi người nhà thời gian cũng nhiều tam bảo thai cũng càng ngày càng nghịch ngỡ ba người tên phân biệt kêu triệu thế trọng, triệu thế thục triệu thế quý, thường thường là một người khóc, mặt khác hai cái cũng đi theo khóc, trong nhà cái còi ồn ào nhưng cũng có nhân khí hiện tại trọng ca nhi chính ôm chân gặp thục ca nhi nhéo búp bê vải làm tiểu bí đỏ chơi, tiểu nhân quý ca nhi lăn qua lộn lại tự tiêu khiển mẫu thân, ta hôm nay bắt đầu chính thức luyện tự, ngươi nhìn xem ta viết thế nào sơ ca nhi hứng thú vội vàng đem chính mình viết tự cấp ngọc đồng xem ngọc đồng nghiêm túc nhìn nhìn, tự nhìn qua không có gì lực đạo Nhưng Hoành Bình dựng thẳng viết không sai, Ngọc Đồng đại đại khích lệ hắn, viết thật tốt, bảo bối, ngươi nghĩ muốn cái gì, nương thỏa mãn ngươi. Bởi vì Ngọc Đồng đã từng đáp ứng quá sơ ca nhi, hắn nếu là sẽ viết chữ, liền thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng, luôn luôn đối bên ngoài thế giới thực hướng tới sơ ca nhi để nói, nương, ta tưởng ngươi cùng cha bồi, ta đi bên ngoài chơi. Ngọc Đồng tự nhiên đáp ứng rồi, chẳng vạn. Triệu quần cùng Ngọc Đồng mang theo Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỉ Nhi cùng nhau đi ra ngoài chợ phía Tây, cái này chợ khai tương đối chế một chút. Ngọc Đồng riêng đem người một nhà trang điểm thành tầm thường phú hộ bộ ráng, siêm y đều là lấy thứ một chút ở xuyên, còn dặn dò Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỉ Nhi, nếu ai hỏi ngươi cha là làm gì đó, các ngươi liền nói nói làm buôn bán. Triệu quần nói, này lại là cớ gì? Ngươi, nếu là để lộ ra ngươi là tín quận vương thế tử, Những người đó còn không được chạy tơi vây quanh ngươi chuyển, đến lúc đó chúng ta một nhà phải bị vây quanh xem, kia nhiều không được tự nhiên a Ngọc Đồng bất đắc di nói, triệu quần cười nói, ngươi nói chính là. Hắn lại lấy ra quạt xếp, chỉ chỉ sơ ca nhi, ở bên ngoài nhưng không chuẩn nghịch ngợm Hắn thích đứa con trai này, chủ yếu là cảm thấy sơ ca nhi tính tình giống Ngọc Đồng, điểm này đặc biệt hào, tính cách hào. Phóng nhưng lại có quy củ, không sợ khổ, hiện tại nghịch ngợp còn có thể quản thúc. Tóm lại hắn đối trưởng tử phi thường vừa lòng. Phúc Tỷ Nhi ngọt ngào cùng Ngọc Đồng nói nhỏ, nương, bên ngoài có hay không ngài lần trước nói cái loại này hoành thánh. Ăn ngon không chỉ có kia vài loại. Phúc Tỷ Nhi hứng thú bừng bừng, xuống xe ngựa quả nhiên không làm cho bọn họ thất vọng. Hiện tại hội ninh phủ nghiêm nhiên thành hai nước giao giới nơi, cho nên rất nhiều đồ ăn đã có nước. Láng giềng thịt nướng, cũng có bổn quốc bánh nướng này đó, đều là tiểu bán hàng rong ở triệu quần xem ra không phải thực sạch sẽ, Ngọc Đồng lại rất vui vẻ, mặc kệ thế nào, đều ở bên ngoài, mà không phải nhốt ở trong nhà mặt, mỗi cái sạp phía trước đều treo đèn lồng, thoạt nhìn ngựa xe như nước, hoa cả mắt, sơ ca nhi xem có bán nghệ ở kêu thưởng, đôi mắt đều không nháy mắt lôi kéo triệu quần tay qua đi, triệu quần đành phải đem Ngọc Đồng cũng dắt qua đi, chỉ thấy người no ở. Biểu diễn phun hòa, Phúc tỉ nhi xem đôi mắt đều không nháy mắt, sau khi xem xong cho tiền thưởng, Ngọc Đồng chỉ định một nhà bán bò viên canh phấn cửa hàng ngồi xuống Bốn chén nóng hầm hập canh phấn đồng loạt tốt nhất tới Ngọc Đồng làm bọn nha đầu sau này biên lui Thoạt nhìn chính là một nhà bốn người ở chỗ này ăn cái gì Chỉ là nàng cùng triệu quần vừa thấy liền không phải người thường Hơn nữa Ngọc Đồng tướng mạo quá mức với xuất sắc Trợ thượng khó tránh khỏi có xa lạ Nam nhân hoặc là đăng đổ tử xem nàng Có ánh mắt thậm chí là sắc mị mị Ngọc Đồng hồn nhiên bất giác Bởi vì cùng trượng phu cùng nhau ra cửa cho nên nàng cái gì đều không sợ. Ăn xong canh phấn, ở sơ ca nhi cùng phúc tỷ nhi yêu cầu hạ, mua không ít tiểu ngoạn ý. Triệu quần vội vàng mang theo thê tử cùng hài tử cùng nhau đi trở về, Ngọc Đồng tuy rằng có hai cái hài tử tại bên người, nhưng ba cái tiểu nhân nàng cũng lo lắng, sau khi trở về biết bọn họ nằm ở trên giường ngủ. Say, hô hấp lâu dài, nàng mới thỏa mãn cùng trượng phu cùng nhau nghỉ ngơi. Đãi tam bảo thai mau 3 tuổi thời điểm, triệu quần nhiệm kỳ tới rồi. Mời tới đô chỉ huy sứ đã chuẩn bị dọn vào phủ, Ngọc Đồng một nhà cũng muốn cáo biệt lâu cư 6 năm hội Ninh phủ, cùng Triệu quần cùng năm qua quan viên, trừ bỏ ta đại thiếu cơ bản đều phải đi trở về, ở Ngọc Đồng đang chuẩn bị lên xe ngựa dự bị phải đi thời điểm, lại bị người kêu trụ, tới người là Uông Thục Nhi bên người hầu Hà Xuân Ma. Ma, nàng năm nay tuổi tác cũng không nhỏ, là Uông Thục Nhi bên người nhất trung tâm một cái, xem nàng dáng vẻ vội vàng bộ dáng, Ngọc Đồng có chút kỳ quái. Thất cô nương Có thể hay không làm tiểu thư nhà chúng ta kết cái bạn cùng nhau trở về. Nàng một nữ nhân ra, một người đi như vậy đường xa, cũng không lớn phương tiện. Ngọc Đồng ngạc nhiên nói, các ngươi đại gia không quay về sao. Xuân ma ma trên mặt hiện lên một tia phẫn hật, nhưng trước mặt ngoại nhân còn muốn bật. Tâm mặt mũi, nàng cường cười nói, chúng ta đại gia bị điều nhiệm liêu dương, vừa lúc ta ra thái thái tưởng niệm tiểu thiếu ra, cho nên làm chúng ta nãi nãi trở về. Thuận đường cùng nhau đi cũng không được không thể, bất quá” Các nàng hiện tại muốn đi á, nhưng chúng ta hiện tại liền chuẩn bị ra khỏi thành. Xuân ma ma xem Ngọc Đồng đồng ý, liền cười nói, Ngài yên tâm chúng ta đều chuẩn bị tốt, nguyên bản một mình lên đường, trải qua trong phủ mới nhìn đến Ngài ra ngựa. Xe, cho nên lại đây. Dù sao cũng chỉ là cùng nhau đi, Ngọc Đồng như có như không gật đầu. Xuân anh trở hạ nhân lại biết rõ ràng, chỉ sợ là cố ý nghe được các nàng phải đi tin tức. Này cũng không phải rất khó hỏi thăm sự tình, rốt cuộc đưa Tiến Yến cũng ăn vài chàng. Ngọc Đồng bên này đem khuê nữ cùng Nhi tử toàn bộ phóng ngựa trên xe, nàng mới đi lên, nàng vừa lên đi, tam bảo thai đều vây lại đây. Sơ ca Nhi 7 tuổi, đã so với trước hiểu chuyện nhiều, xem xe ngựa động ba cái. Để để đều tụ lại đây, vội vàng giáo huấn nói, đại ca đều cùng các ngươi nói, xe ngựa động thời điểm, các ngươi không cần cùng nhau lên, bằng không sẽ té ngã Nhỏ nhất quý ca nhi nhất khôn khéo Vội vàng nói ngọt nói Đã biết ca ca Ca ca tốt nhất Phúc tỉ nhi cầm một khối điểm tâm đút cho đại đề trọng ca nhi ăn Cái này để đề, đề suốt ngày sử không xong sư lực Mỗi ngày đều là cầm một fan tiểu một kiếm nơi nơi chạy Thục ca nhi là đại ca sơ ca nhi tiểu trùng theo đuôi Nhìn đến đại ca ngồi chỗ nào Hắn liền phải đi qua Tóm lại này chiếc xe ngựa bọn nhỏ vui cười đùa Dỡn thanh âm đều mau đem xe ngựa cấp ném đi Ngọc đồng ngồi trên xe chập mắt Bên kia lại quảnh quê, Xuân Ma Ma đem gặp lại Ninh Phủ cửa hàng toàn bộ mua, hiện tại hội Ninh Phủ sớm đã không phải vừa tới thời điểm như vậy hoang vắng, Uông Thục Nhi mấy cái cửa hàng đều bán mấy ngàn lượng, Xuân Ma Ma toàn bộ đổi thành ngân phiếu cho nàng, Uông Thục Nhi cười cười, về sau này đó, chính là chúng ta an cư lạc nghiệp chi buồn. Nàng thật là không nghĩ tới trích tiên trượng phu, đối nàng như vậy tốt trượng phu, thậm chí còn như vậy nhiều tiểu nha đầu bò giường đều ghét bỏ ta đại thiếu, thế nhưng cùng chính mình biểu tỷ trương ngọc hàm ở bên nhau, này thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Đã từng còn có danh môn khuê tú đối trượng phu liếc mắt đưa tình, hắn cũng chỉ yêu hắn một người, quả nhiên như bạch phu tử theo như lời, nam nhân ái quá mức với ngắn ngủi. Cái gì đều có thể không phải chính mình, chỉ có nàng ai những cái đó thư, mới có thể đủ làm bạn chính mình. Giống nàng như vậy cũng khá tốt Làm nghiên cứu học vấn Bồi bồi nhi tử Trong tay hiện tại cũng có tiền Nam nhân cũng liền như vậy hồi sự Đã từng đào biểu tỷ liền cùng nàng nói qua Làm nàng nhiều tâm nhãn Nàng lúc ấy là cỡ nào tự tin A Xuân ma ma kia uông thục nhi kéo vào trong lòng ngực Tiểu thư Nhưng đừng khổ sở Lão nô sẽ vẫn luôn bồi ngài Ma ma Nam nhân Có phải hay không đều không thể tin Về sau ta liền thủ quân á sinh hoạt đi Xuân Mama xem nàng như vậy chán ngán thất vọng, cảm thấy không ổn, vì thế khuyên nhủ, ngài còn trẻ, như thế nào có thể nói cái này lời nói, vị kia rốt cuộc không thể sinh, về sau đại gia khẳng định còn sẽ trở về, đến lúc đó ngài trở lên điểm tâm, hắn nhưng không phải đã trở lại sao, ta còn muốn khẩn cầu hắn sao, Uông Thục Nhi bất đắc di nói, Xuân Mama cũng thở dài, cô nương từ nhỏ tang phụ, tang máu ăn nhờ ở đậu không ai dạy dỗ nàng đạo lý đối nhân xử thế cho nên nàng vẫn luôn cũng đều không hiểu những cái đó. Thậm chí vụng với cùng người kết giao, nếu là nàng tiểu thư cha mẹ còn ở, gì đến nỗi này. Vì đánh mất Uông Thục Nhi cái gì nam nhân đều không thể tin cách nói. Xuân ma ma nêu ví dụ, ngài xem thất cô nương là cái cái gì tính tình người, tính tình hỏa bạo, lại ái cùng người đối nghịch, nhưng thế tử chính là thích nàng, cho nên ngài đừng nản trí. Này ví, dụ cử đến không thỏa đáng Uông Thục Nhi luôn luôn không lớn thích Trương Ngọc Đồng, Mà là thế từ triệu quần rõ ràng trước kia cùng Ngọc Châu đều mau định ra Sau lại lại nhận trương Ngọc Đồng Cũng là thất tín bội nghĩa tiểu nhân hành vi Ngọc Đồng xe ngựa cũng đủ đại Nguyên bản cấp người trong nhà ngồi có hai chiếc Một chiếc là Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi Một khác chiếc chính là Ngọc Đồng phu thê hai người mang theo tam bào thai Không nghĩ tới đều nguyện ý ở Ngọc Đồng Nơi này, Sơ Ca Nhi ở trên xe giáo ba cái đề để bối thư Phúc Tỷ Nhi liền cùng Ngọc Đồng thắt dây đeo Triệu Quân tắc cưới ngựa ở phía trước cùng Bạch Tiên Sinh nói chuyện, thường thường còn quay đầu lại nhìn xem thê tử sở ngồi xe ngựa. "Mẫu thân, ta đói bụng." Trọng Ca Nhi dễ dàng nhất đói bụng, rõ ràng vừa mới ăn một khối điểm tâm, hiện tại lại kêu đói. Ngọc Đồng đơn giản cầm chính mình làm được giản dị bánh quy, con thỏ bánh quy cho hắn, "Nặc, ăn từ từ." Hắn vừa dứt lời. Quý Ca Nhi cũng nói chính mình muốn uống thủy, Phúc tỉ Nhi lại chăm trà cho hắn uống. Ngọc Đồng đỡ chán, hài tử nhiều cũng không tốt thiếu cũng không tốt, ba cái vật nhỏ thật là quán sẽ tra tấn người cũng may bọn nhỏ cũng không phải chỉ có không tốt thời điểm, quý ca nhi ăn xong bánh, ghé vào ngọc đồng trên người miễn bàn nhiều ngoan, thục ca nhi cũng muốn ôm ngọc đồng, ngọc đồng sờ sờ hắn vừa mới lưu đầu đầu hôn một cái, thục ca nhi thật tốt thục ca nhi tuy nói thích đại ca sơ ca nhi, nhưng yêu nhất vẫn là nương, nhưng vào lúc này lại bắt đầu hạ mưa đá tới trước không có thôn sau không có tiệm, triệu quần mệnh lệnh người đều hướng trong xe ngựa đi Mưa đá hạ lại đại, phong cũng đại Ngô Bình An bọn họ thúc giục triệu quần tiến vào Ngọc Đồng vội vàng đem ngồi ở bên ngoài Sơ Ca Nhi hô một tiếng Mau hướng bên trong tới, bên ngoài để lại cho cha ngươi ngồi Cũng may Sơ Ca Nhi rốt cuộc 7 tuổi Không xem như cái thuần tiểu hài tử, cũng Là đương vương ra bồi dưỡng người Hắn hướng Ngọc Đồng gật đầu, nương yên tâm Ngọc Đồng nơi nào yên tâm đến xuống dưới Này mưa đá không phải bình thường mưa đá Cũng sợ có người mai phục tại này Xem ngựa xe dừng lại, triệu quần đi lên, Ngọc Đồng mới yên tâm, nàng đem ba cái tiểu nhi từ an bài ở đối diện ngồi, làm sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi chiếu cố, nàng tắc tự mình giúp triệu quần lau mình thượng băng cha, cũng may có ô nhĩ quần cái này tiểu tử hỗ trợ tiến đến tìm hiểu. Thật đúng là mai phục một nhóm người, chuyên môn tìm dê béo xuống tay, cũng may đều bị hắn giải quyết, này ô nhĩ quần tuổi không lớn, võ nghệ lại siêu quần, người cũng thuần phát, triệu quần còn tính tín nhiệm hắn. Các đại nhân lo lắng sốt ruột, sơ ca nhi lại vẻ mặt hưng phấn, hắn suốt ngày nhốt ở trong phủ, cái gì cũng không biết. Hiện tại bên ngoài thế giới khiêu chiến tuy rằng nhiều, khá vậy nơi trốn như vậy tươi sống, không giống ở vương phủ cái này tiểu thế giới, cái gì. Đều quy quy củ củ, cái gì đều từ hắn tới, đi đến ly nơi này một trăm rằm một chỗ, mới xuất hiện một cái trạm dịch, ngọc đồng đám người cao hứng cực kỳ. Cũng may cái này chạm dịch tuy rằng tiểu, nhưng là không có gì cùng ở người. Các nàng tới người không ít, tổng không thể luôn làm nhân gia thị vệ ngủ dưới đất đi. Vì phòng ngừa bọn nhỏ nóng lên phát sốt, Ngọc Đồng thời thời khắc khắc đều ở kiểm tra bọn họ thân mình có hay không nóng lên, mỗi người đều phải lại đây làm nàng cái. Chán chạm vào một chút chạm chán, nhìn xem có hay không nhiệt. Tam bảo thai không biết còn tưởng rằng Ngọc Đồng ở cùng hắn chơi cái gì trò chơi, mỗi người vây quanh Ngọc Đồng muốn chạm vào cái chán, cũng may đều còn thực nghe lời, Ngọc Đồng kéo bọn hắn vào nhà. Bọn họ liền dựa theo nương theo như lời, đại hài tử kéo tiểu hài tử cùng nhau đi vào. Sơ ca nhi hiện tại 7 tuổi, phúc tỷ nhi cũng là, cho nên làm hai người cùng ngủ một phòng không lớn thích hợp, ngọc đồng đơn giản. Khiến cho triệu quần đi bối nhi từ ngủ, nàng tắc cùng phúc tỷ nhi ngủ, đương nhiên còn có nhất định không thể rời đi nương ôm ấp quý ca nhi cũng để lại. Uông thục nhi bên kia lại an an tính tính, mặc dù là uông thục nhi nhi tử ta quân á, kỳ thật cũng mới 5 tuổi, nàng không muốn câu nhi tử. Lại cũng không nghĩ Nhi tử cùng Trương Ngọc Đồng Nhi tử ở bên nhau chơi, bởi vì Trương Ngọc Đồng luôn luôn thích tương đối, nếu là làm cho chính mình hài tử trong lòng không thoải mái vậy. Không hảo, ngày hôm sau chuẩn bị lên đường thời điểm, tà quân á lại sốt cao, Xuân Ma Ma thở dài, chuẩn là hôm trước kia mưa đá hạ, vậy phải làm sao bây giờ Nga? Xem Uông Thục Nhi không ra tiếng, Xuân Ma Ma kiến nghị nói, ta nghe nói cách vách vương phủ đi theo mang theo đại phu lại đây, muốn hay không ta đi cầu xin. Nguyên bản tà ra cũng là cái gì cũng không thiếu Cố tình tà ra người đại bộ phận là tới hầu hạ tà đại thiếu Cho nên Uông Thục Nhi phải đi Cũng chỉ cho Mấy cái thị vệ Đại phu gì đó toàn bộ đi theo tà đại đi rồi Nếu bằng không cũng sẽ không lưu lạc đến cùng nhân gia thảo đại phu hoàn cảnh Uông Thục Nhi vì Nhi tử chỉ có thể yên lặng gật đầu Đối với mượn đại phu Ngọc Đồng lập tức liền đồng ý Tiểu hài tử tương đối quan trọng Mặc kệ nàng cùng Uông Thục Nhi chi gian có cái dạng nào xấu xa Đây đều là các nàng chi gian vấn đề, cũng không ảnh hưởng đến hài tử. Kia đại phu tặng thuốc viên gì đó, triệu quần liền quyết định khởi. Hành, hắn trở về còn muốn chạy về binh bộ nhập chức. Cho nên Ngọc Đồng làm Xuân Anh đi theo Uông Thục Nhi nói một tiếng, nói bọn họ liền trước tiên đi trước. Cái này cấp Xuân Ma Ma lại muốn lại đây cầu Ngọc Đồng các nàng nhiều chờ mấy ngày. Nhưng nguyên bản chỉ là tiện đường đồng hành. Chính ngươi Nhi tử thân mình không thoải mái, an dưỡng mấy ngày lại đi là được. Làm cho bọn họ này cả gia đình chờ cũng không hảo đi Ngọc Đồng cùng nàng quan hệ còn chưa tới cái kia phân Thượng Nhìn đến Xuân Ma Ma Ngọc Đồng cũng chỉ có thể xin lỗi Thế tử muốn vội vàng trở về tiền nhiệm Cho nên phải đi trước Không từng tưởng Ông Thục Nhi làm nha đầu ôm hải tử liền đi theo các nàng phía sau Triệu quần đều nhìn không được phun tào Đây là người nào a. Vạn nhất đến lúc đó ta ra trưởng tôn có chuyện gì Không phải toàn bộ quái ở chúng ta trên người sao Không biết nàng nghĩ như thế nào Ngọc Đồng các nàng tuy nói lên đường, cũng chỉ có thể hơi chút. Thả chậm bước chân, vạn nhất nhân ra hải tử thật ra điểm sự tình gì liền không hảo. Ngọc Đồng nói không để ý tới liền thật sự không nghĩ quả. Triệu quần làm việc trước nay đều là mọi mặt chu đáo người. Hắn biết thê tử tính tình cũng không miễn cưỡng nàng. Liền thừa dịp xe ngựa dừng lại thời điểm mang theo đại phu lại đi nhìn thoáng qua. Tà quân á trước kia đều là đi theo Uông Thục Nhi. Chính mình cha cũng sẽ bồi hắn, nhưng là thời gian không nhiều lắm. Nhìn tín quận Vương Thế tử triệu quần như vậy quan tâm hắn, còn cổ vũ hắn chờ hắn về sau hảo còn có thể dẫn hắn đi cưỡi ngựa. Tạ quân á khuôn mặt nhỏ hồng hồng, thực mau liền khôi phục tung tăng nhảy nhót. Xuân ma ma cũng cùng Uông Thục Nhi thở dài, không từng tưởng thế tử người khá tốt, đối chúng ta cũng quan tâm, không giống làm bộ. Lời này nói Uông Thục Nhi cũng yên lặng gật đầu, so với Trương Ngọc Đồng, thế tử triệu quần sát thật là làm người như tắm mình trong gió xuân, lại đi hơn một tháng mới mau đến Liêu Dương. Phía trước có cái huyện thành, vừa lúc triệu quần ở chỗ này đem toàn bộ khách điếm toàn bộ bao xuống dưới. Ngọc Đồng thống thống khoái khoái tắm gội một hồi, mới hình như có tinh thần. Bọn hạ nhân mang theo hải tử đi tắm, Phúc Tỷ Nhi liền ở mẫu thân nơi này đổi hào áo ngủ. Ngọc Đồng giúp nữ nhi sơ thuận tóc, Phúc Tỷ Nhi ngoan ngoan nói, Nương, ngươi mỗi lần cùng ta trải đầu thời điểm, ta đều cảm thấy thật thoải mái. Cái này nữ nhi từ nhỏ nhân. Hậu hiểu chuyện. Hỗ trợ chiếu cố đệ đệ, thậm chí ở chính mình trước mặt đều không lớn tùy ý cái loại này, mỗi khi tốt đều để lại cho cha mẹ cùng huynh đệ, thường thường làm ngọc đồng đau lòng, cho nên hiện tại lớn phi thường đau nữ nhi. Về sau trở lại vương phủ, nương có rảnh liền cùng ngươi sơ. Chỉ chốc lát sau, triệu quẩn mang theo một chuỗi tiểu tử lại đây, tam bảo thai ngươi truy ta ta truy ngươi, dò bọn hà nhân chạy nhanh ngăn lại, quả thực gà bay chó sủa, đều lại. Đây ăn cơm. Ngọc Đồng thanh âm một vang lên, này vài người vội vàng ngươi lôi kéo ta ta lôi kéo ngươi lại đây. Sơ ca nhi che miệng cười, này ba cái con khỉ nhỏ sợ nhất nương. Được rồi, được rồi, mau tới ăn cơm. Ngươi mội mội cùng ta đã ăn, hiện tại ta hầu hạ các ngươi phụ tử ăn cơm. Ngọc Đồng cùng mỗi người gắp đồ ăn, sơ ca nhi đã có thể cùng không thấy được giống nhau đem rau xanh ăn đến trong miệng, tam bảo thai còn chưa tới cái kia cảnh giới. Nương, ta dùng bữa, ta... Ngoan ngoán. Quý ca nhi tuổi nhỏ nhất, lại nhất tinh quái. Ngọc đồng cười tủm tỉm sờ đầu của hắn, thật tốt, ta quý ca nhi. Còn lại hai người cũng lập tức bai lá cải, ngọc đồng cũng mỗi người đều khích lệ. Triệu quần lại thầm nghĩ, đồng nhi như vậy quá mệt mỏi, nghĩ lại qua không bao lâu liền phải trở về. Sau khi trở về có mama đi theo, bọn nha đầu hầu hạ, thê tử liền không cần như vậy mệt mỏi. Tuy rằng biết ngọc đồng đã ăn, triệu quần vẫn là làm nàng uống lên mấy khẩu. Chính mình canh, mấy ngày này ngươi đều gầy, uống nhiều điểm canh đi. Người một nhà chính ăn cao hứng thời điểm, lại thấy Xuân Ma Ma lại đây, sốt ruột nói, thế tử mau qua đi nhìn xem đi, chúng ta tiểu thiếu ra cũng không biết như thế nào lại sốt cao lên. Lời này như thế nào nghe như vậy quen tai, Ngọc Đồng cảm thấy tiểu hài tử sinh bệnh tìm đại phu không phải được rồi, tìm triệu quần có ích lợi gì. Nàng nhìn thoáng qua triệu quần, triệu quần cũng còn đang nghi hoặc, Ngài đừng có gấp, làm đại phu đi xem hắn đi Này trong huyện cũng có y quán Đến lúc đó bốc thuốc cũng phương tiện Triệu quần cũng không phải ngốc Chính hắn ở hội ninh là tổng linh quá một cái phủ thành Trước kia ở trong cung cũng thường lui tới Hắn là sợ tà ra cố ý đem chuyện của con quái ở hắn trên người Lại không nghĩ rằng xuân ma ma cùng vương thục nhi Chỉ là nhất trí cho rằng triệu quần người tương đối hảo Cũng dễ nói chuyện Xuân ma ma sửng sốt một chút Còn không nghĩ đi tử riêng cùng Hoàng Oanh hiện tại cũng đều là quản sự mụ mụ, các nàng liếc nhau, tử riêng lập tức đối xuân ma ma nói, ma ma, nếu không ta mang ngài đi tìm đại phu đi, ngài xem chúng ta thế tử cùng tiểu thiếu ra nhóm chính ăn cơm đâu, ngươi cho rằng đây là hoàng cung tranh sủng A kia tà quân á lại không phải thế tử nhi tử, thế tử có cái gì hảo quan tâm, có thể mang theo các nàng đều đã là không dễ dàng, xuân ma ma lúc này mới không tình nguyện đi, nàng đương, nhiên hy vọng thế tử qua đi áp chật, Như vậy quân Á Thiếu Gia cũng tốt mau một chút, hơn nữa từ quân Á Thiếu Gia trong mắt cũng thực thích hắn, nhà hắn Thiếu Gia rất ít gặp được như vậy trưởng bối, có thể kết thiện duyên, cũng có thể làm Thiếu Gia về sau lộ càng thông thuận một ít. Nghe nói tam nãi nãi triệu lăng cũng sinh nhi tử, hơn nữa đặt ở tạ đại thái thái bên người, này đối với nhà mình Thiếu Gia tới nói tuyệt đối không phải sự tình tốt, cố tình nhà mình cô ra bị. Trương Ngọc Hàm mê đôi mắt, làm Trương Ngọc Hàm hòa ly sau, còn muốn mang Trương Ngọc Hàm đi liêu dương. Về sau phòng trừng đều sẽ không đã trở lại. Đến lúc đó nhà mình nãi nai nhưng như thế nào quá a Nếu là kết tín quận vương phủ cửa này thiện duyên. Ngày sau không chỉ có tam nãi nai triệu lăng sẽ thu liếm rất nhiều. Nhà mình thiếu ra cũng có một vị lương sư. Đáng tiếc mới vừa rồi thế tử rõ ràng liền do dự một chút. Liền bởi vì nhìn thế tử phi liếc mắt một cái. Mới quyết. Định không đi. Nàng cái gì đều có. Mà nhà mình tiểu thư hiện tại cái gì đều không có. Lại vẫn là như vậy. Triệu Quân cùng Ngọc Đồng nơi nào quản được các nàng này đó tiểu tâm tư, lập tức liền phải đến Liêu Dương, qua Liêu Dương liền đến kinh thành. Liêu Dương bởi vì ly kinh thành gần, hơn nữa vương công quý tộc nhiều nhất, cho nên nơi này sửa trị thực hảo, thậm chí lộ đều san bằng rất nhiều. Mấy năm nay Ngọc Đồng không như thế nào cùng Ngọc Kỳ cùng Diệp Thiều thư từ qua lại, cũng không lớn biết hiện tại như thế nào, dù sao không có tin tức xấu đó chính là tin tức tốt đi. Xe ngựa tới rồi cửa thành tín quận vương phủ đoàn xe mới cùng ta ra tách ra, Ngọc Đồng dặn dò Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi còn có tam bào thai, chờ lát nữa nhất định phải nhớ rõ kêu tổ phụ cùng tổ mẫu, mỗi lần các ngươi xuyên xiêm y ăn đồ vật, chơi ngoạn ý thật nhiều đều là bọn họ đưa lại đây. Sơ Ca Nhi vô vô bộ ngực, nương cứ yên tâm đi, ta đã giáo bọn đề để, để hành lễ, khẳng, định sẽ không sai. Tam bảo thai xem ca ca bảo đảm, bọn họ cũng vô tiểu ngực tỏ vẻ chính mình có thể làm hảo không từng tưởng vào ra môn, đầu một cái nhìn thấy người thế nhưng là riêu đào nghi cô nương này năm nay cũng 11 tuổi tuổi mụ 13, càng thêm tốt đẹp, thấy Ngọc Đồng cũng không sợ, ôn nhu nói, tẩu tẩu hồi phủ, mẫu phi riêng để cho ta tới tiếp ngươi đâu, chúng ta mau chút vào đi thôi, Ngọc Đồng trong lòng cảm thấy kỳ quái, đào nghi tuổi rõ ràng cùng chính mình liền kém bối, như thế nào liền cùng chính mình là cùng thế hệ, hơn nữa lúc trước các nàng đỡ linh trở về cũng là nói về quê hiện tại lại tới tín quận Vương Phủ. Bất quá, Ngọc Đồng lòng dạ thâm hậu, trên mặt mang theo mỉm cười, cùng nàng cùng tiến đến, sơ ca nhi lại tránh đi, nương, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nhi từ trước tiên ở phía trước đi thôi. Bình thường tới nói hẳn là vũ giả ra tới nganh, cũng không biết sao lại thế này, làm cái ngoại ba đường tiểu nha đầu. Ra tới, Ngọc Đồng cùng mặt sau Xuân Anh nói, ngươi mang đại thiếu ra đi trước, cũng không lớn để này nàng, đào nghi làm bộ không nghe được dường như, Tiếp tục ở phía trước biên dẫn đường. Này có 7 năm thời gian không gặp cha mẹ chồng, mặc kệ có phải hay không từ diễn thành thật, Ngọc Đồng đều khóc lên, con dâu rốt cuộc có thể ở nhị láo trước mặt hầu hạ, cũng không biết các ngài thân thể như thế nào, tuy nói thường thường thư từ qua lại, chính là rốt cuộc không phải ngày. Ngày thấy, con dâu này trong lòng, tín quận Vương Phi cũng lau nước mắt, mẹ chồng nàng dâu hai người khóc không sai biệt lắm thời điểm, Ngọc Đồng vội vàng làm sơ ca nhi cũng phúc tỉ nhi mang theo tam Bảo thai thỉnh an, tam bảo thai đều ăn mặc màu đỏ ao ngắn, giống nhau như đúc diện mạo, đều quỳ xuống tới dập đầu, đem vương ra cùng vương phi hỉ cũng không biết trước ôm cái nào. Ngọc Đồng vội vàng giới thiệu, đây là lão nhị trọng ca nhi, lão tam thục ca nhi, lão tứ quý ca. Nhi, ta ở siêm y thượng đều theo từng người tên, bọn họ tính tình cũng bất đồng, ngài theo chân bọn họ ở chung lâu rồi, liền rất dễ dàng phân biệt. Hảo hảo hảo, tín quận vương liên thanh nói ba cái hảo tự. Tín quận vương phi cũng đi theo cười, nàng tâm tình thực hào, Nhi tử cùng tôn tử rốt cuộc đều đã trở lại. Con dâu cũng hiếu Thuận mặc kệ khóc thật không thật, làm bộ dáng cũng làm nàng trong lòng thoải mái a Tín quận vương nhất coi trọng đích trưởng tôn sơ ca Nhi, bất. Quá giả trẻ quý ca Nhi thực sẽ làm nũng, cho nên tín quận vương là kéo một cái, ôm một cái. Tín quận vương phi tắc lôi kéo phúc tỉ Nhi tay hỏi han, cảnh tượng như vậy làm triệu quần nhìn liền cảm thấy ấm áp. Hoa mụ mụ xem thế tử phu thê biểu tình mỏi mệt, liền nhắc nhở tín quận vương phi, vương phi, thế tử cùng thế tử phi lặn lội đường xa trở về, nên đi nghỉ ngơi một chút, ngài xem. Tín quận vương phi nhưng thật ra tinh thần tỉnh táo, ngươi nói chính là, bọn họ trở về ta. Liền an bài sân, sơ ca nhi nếu lớn liền phải trụ đến ngoại viện đi, lại phúc tỷ nhi nơi đó ta cũng một lần nữa chát phấn sân, vẫn là ngươi đại tỷ ở nhà mẹ đẻ thời điểm chủ địa phương, ta lại lần nữa mở rộng. Đến nỗi ba cái tiểu nhân Ta xem vẫn là đi theo các ngươi chủ đó là An bài cực kỳ thỏa đáng Ngọc Đồng không có gì để nói Chỉ sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi Bên người lại nhiều mấy cái hầu hà người Bọn họ đều là đại hài tử Cho nên Ngọc Đồng làm xuân anh cùng hà kết cùng Đi xử lý Tam bảo thai thấy xong tín quận vương Phu thê liền rất mệt nhọc Triệu quần một người ôm hai cái Ngọc Đồng tắc ôm một cái cùng nhau trở về phòng Phòng thu thập thực sạch sẽ Cùng các nàng đi thời điểm là giống nhau Ở mới vừa rồi Ngọc Đồng các nàng nói chuyện thời điểm vương mụ mụ liền lánh người đa phô hảo giường Ngọc Đồng kêu tới tử riêng cùng Hoàng Oanh hai người. Ngày sau tử riêng đi đại thiếu ra nơi đó hầu hạ, Hoàng Oanh ngươi đi quận chúa nơi đó hầu hạ. Các ngươi cũng thành hôn, lại đều là của hồi môn lại đây người. Ta nhất tin được các ngươi, đi nơi đó vạn không thể ý vào chủ tử tuổi còn nhỏ, liền tự chủ trương. Này đối với tử riêng cùng Hoàng Oanh tới nói lại là thiên đại tin tức tốt các nàng ở Ngọc Đồng bên người Hầu Hạ lại hảo cũng so không được Xuân Anh cùng Hà Kết, nếu là đi đại thiếu gia cùng quận chúa nơi đó lại là một khác phiên cảnh ngộ. Đại thiếu gia thỏa thỏa tương lai tín quận vương, đại tiểu thư bản thân là quận chúa, về sau gả người cũng sẽ không kém, như vậy các nàng cũng có thể xuất đầu. Lại nghe Thế tử Phi nói không cần tự chủ trương, hai người đồng thời hẳn là tắm gội thay quần áo, nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngọc Đồng lại mang theo bọn nhỏ đi tín quận Vương nơi đó ăn cơm, nàng đi thời điểm triệu quần đã đi nha môn, hiện tại cũng vừa trở về, hiện tại lại chưa thấy được đào nghi người, Ngọc Đồng có chút kỳ quái, mẫu phi, như thế nào không thấy riêu cô nương, tín quận Vương phi, cười nói, nàng một cái muốn vào cung người tự nhiên muốn đi học quy củ, lại nói chúng ta đây là gia yến, Hà tất làm nàng lại đây, tiến cung, Ngọc Đồng nghi hoặc, tín quận Vương phi gật đầu, Đúng vậy, hiện tại thái tử cũng càng thêm lớn, bên người như thế nào có thể không cái nữ quan chiếu ứng, này không đào nghi tuổi thích hợp, cho nên liền đưa nàng đi vào, vừa lúc nàng hiếu cũng thủ xong rồi. Ngọc đồng thầm nghĩ, thì ra là thế, liền đem nghi hoặc nói ra, buổi sáng ta. Thấy nàng xưng ngài vì mẫu phi, còn tưởng rằng ngài muốn lưu nàng làm nữ nhi đâu. Hoa mụ mụ giúp tín quận vương phi giải thích, này Diêu cô nương bát tự hào. Nguyên bản là chúng ta tam cô nãi nãi nhận em gái nuôi, nhận nàng sau tam cô nãi nãi năm đó liền sinh cái đại béo tiểu tử. Nguyên bản tam cô nãi nãi làm nàng chủ đến tà ra, bất quá tà ra cô ra rốt cuộc tuổi trẻ, làm nàng ở tại chỗ đó cũng không tốt, cho nên tới chúng ta trong phủ, cũng vừa lúc gặp thái tử ở trọn. Người trong phòng, này nữ quan lại không giống tuyển tú muốn ròng rõi, chúng ta vương phi cũng sợ mai một nàng nhân tài này, cho nên làm bảo. Cái gọi là quan nữ tử, phụ thân cũng muốn ra thế trong sạch. Tốt nhất có thể nhận được mấy chữ lớn lên xinh đẹp mới được, giống năm xưa Khang Vương bên người lánh chắc phi chính là quan nữ tử xuất thân, Khang Vương cái thứ nhất nữ nhân, Khang Vương ở thời điểm, Khang Vương phi đều đến tránh nàng mũi nhọt, diêu đào nghi trước mắt chính. Phù hợp tình huống như vậy, phụ thân tuy không có công danh, lại là người đọc sách, nàng bản nhân đã biết chữ lại xinh đẹp, xem hoa mụ mụ riêng giải thích nhiều như vậy, chỉ sợ cũng là sợ chính mình hiểu lầm đi, Ngọc Đồng nghĩ lại cười, đã là như thế. Cũng là ngài công đức một kiện. Cái gì công đức không công đức, ta cũng là giúp tiểu lăng kia hài tử. Tín quận vương phi có tôn tử, cùng con dâu nói chuyện đều thất thần. Vương phủ thái sắc thực tinh xảo, vốn di vương phi. Còn muốn bọn nha đầu chia thức ăn uy cơm, không nghĩ tới này một đám tôn tử cùng cháu gái đều chính mình lấy cái muỗng ăn. Tín quận vương phi cũng cẩn thận quan sát tôn tử nhóm thích cái gì, nàng đều nhất nhất bắt đầu kẹp. Nguyên bản Ngọc Đồng còn muốn đứng chia thức ăn đều bị công công nói không cần, nàng mới ngồi xuống, tín quận vương hôm nay thật là mặt mày hồng hào. Trước kia nặc đại phủ đệ, chỉ có bọn họ này đối lão phu thế ở, nữ nhi tuy rằng cũng có hai vị ở kinh thành. Nhưng đều là người ta con dâu, một tháng có thể trở về xem bọn họ một lần đều không tồi. Các ngươi ngày mai còn muốn đi sơ ca nhi ông ngoại ra, hôm nay vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi, ta làm ngươi đại tỷ cùng mỗi mùi đều lại đây cùng các ngươi đón gió. Ngọc Đồng ăn suốt hai chén cơm mới buông bát cơm, Triệu Quần so nàng ăn thiếu, cho nên không ngừng cùng nàng góp đồ ăn, cha mẹ chồng xem nàng ăn nhiều, cũng giúp nàng kẹp, Ngọc Đồng lo liệu không lãng phí tốt đẹp phẩm chất. Trực tiếp đem chính mình ăn no căng, ăn no căng kết quả chính là đi không đặng, Triệu Quần đành phải đem thê tử mang đi hoa viên tản bộ, đến nỗi bọn nhỏ sẽ để lại cho cha mẹ chồng. Ngọc Đồng đem đào nghi sự tình cùng Triệu Quần nói, còn nói giỡn nói, mẫu phi khẳng định sợ ta hiểu lầm là nàng pháo đại cho ngươi người. Còn riêng cùng ta giải thích, triệu quần cười ở nàng bên tai nói, như bây giờ liền khá tốt, nếu thật là tới cái người ngoài, chỉ sợ phụ vương cùng mẫu phi mới, là lo lắng nhất. Hắn Thế tử có thể sinh, hiện tại có bốn tử một nữ, lại có tân nhân vào cửa, các nàng thế tất cũng muốn sinh hài tử, tăng nhiều cháo ít, tự nhiên hài tử liền phải có nguy hiểm. Ngọc đồng xoa xoa bụng, hôm nay liền không nên ăn nhiều như vậy. Nàng nghe xong triệu quần cách nói, cũng yên lòng, chính là, Nàng Tổng cảm thấy sự tình không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Ngày thứ hai, Ngọc Đồng mang theo đại bao lễ vật về nhà mẹ đẻ, khúc thị đã sớm ngóng trông. Phía trước trương gia thủ song hiếu, trương chiêu hiện tại nhập kinh quan, chính là chức quan nhàn tảng, ở Hồng Lư tự nhập cái ngũ phẩm quan. Trương côi bản nhân còn lại là bác trực lệ thám hoa, hiện tại ở Hàn Lâm Viện, đi theo trưởng viện làm việc. 3 năm trước đây, Ngọc dai theo lương cửu hồi kinh, hiện tại lương cửu nhập long cấm úy phó chỉ huy, cũng là quan phu nhân. Hiện tại khúc thị đám người dọn ra, không phải ở An Bình hậu phủ trụ, cũng ở kia chung quanh mua cái tam. Tiến tòa nhà, kinh thành tòa nhà quý kỳ cục, có thể mua tam tiến đều đã không tồi. Sơ ca nhi tự nhận chính mình là đại ca ca, trở ngọc đồng mang theo nữ nhi phúc tỉ nhi xuống xe ngựa sau, hắn một đám đem bọn để để kế tiếp. Thục ca nhi còn muốn ca ca ôm, sơ ca nhi liền hông hắn, tiểu hài tử mới làm nhân ra ôm, người hiện tại đều mau 4 tuổi, đã là đại hài tử. Thục ca nhi Xem không ai để ý đến hắn, vẫn là ngoan ngoan nắm sơ ca nhi tay, sơ ca nhi lúc này mới sờ sờ. Để để đầu, cùng hắn giảng đạo lý, về sau ca ca nhập học, cũng không như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi, ngươi muốn nghe cha mẹ nói. Nguyên lai like ngày hôm qua tín quận vương chở bọn họ vừa trở về liền hướng trong cung đánh báo cáo, làm nhà mình tôn nhi có thể thượng bình phúc cung quan học, này chỉ có tôn thất mới có thể thượng được, triệu quần khi còn nhỏ liền ở trong cung đọc sách, chịu thái tử quan tâm cho nên sau khi lớn lên mới nguyện ý thế thái tử làm việc, mà chỉ cần tôn thất con cháu năm mãn 6 tuổi đều có thể đưa ra xin, đương nhiên lời nói là nói như vậy, chính là còn muốn xem tước vị cấp bậc có đủ hay không. Bình thường nhàn tản tôn thất hài tử, phần lớn cũng chỉ có thể thượng bình thường quan học, bởi vì bọn họ liền cùng trong cung đánh xin tư cách đều không đủ. Sơ ca nhi vừa lúc 7 tuổi, hắn 3 tuổi liền vỡ lòng, học thức cũng không kém, vừa lúc tín quận vương liền thế tôn tử đánh xin. Suy nghĩ quay lại tới, Khúc thị cùng khúc, oánh còn có Ngọc Giai đều ở trong phòng chờ Ngọc Đồng, Ngọc Đồng dục hành lễ, vội vàng bị khúc oánh kéo lên. Nhiều năm như vậy không gặp muội muội nên nhiều lời chút lời nói mới là, sao được này đó nghi thức xá giao làm gì. Khúc oánh từ sinh trưởng từ sau, lại sinh một nữ, ở trong nhà cũng coi như đứng vững vàng gót chân, nói chuyện cũng sang sảng lên. Khúc thị tán đồng nói, rất là, rất là. Khúc thị mấy năm nay so với trước muốn phúc hậu một ít, nhưng cũng già rồi không. Trên mặt nàng cũng treo tươi cười, không giống ngày thường thanh lánh bộ dáng Nhìn đến sơ ca nhi cùng tam bào thai, các loại hỏi hàn ân cần, đem niệm thành đều phiết ở một bên. Đối với niệm thành cái này cháu trai, Ngọc Đồng rất là vui sướng. Tẩu tử, ngươi xem niệm thành cùng sơ ca nhi quả thật là anh em bà con, này tướng mạo lại có 5-6 phân tương tự. Khúc oánh cười nói, ngươi cũng nói là anh em bà con, tự nhiên là giống, ta liền thường nói giống hắn cô cô hảo. Hắn cô cô chính là cái đại mỹ nhân, Ngày sau đứa nhỏ này cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đã khen nhà mẹ đẻ cháu trai, Nhìn đến Ngọc Giai nữ nhi nhạc ngâm, Nàng cũng khen, Ngâm tỉ nhi nhìn khỏe mạnh không ít, Thật tốt. Ngọc Giai tuy rằng hiện tại lại sinh một cái nhi tử, Nhưng đem nữ nhi đương trọng mắt đau, Nữ nhi thân thể khá hơn nhiều, Nàng mày cũng rãn ra nhiều, Cũng có thể làm trừ bỏ chiếu cố nhi nữ ở ngoài chuyện khác. Khúc Thị luôn luôn đối Ngọc Giai không phải thực. Để ý, Nàng xem nữ nhi Ngọc Đồng thật vất và trở về một chuyến, cho nên lực chú ý toàn bộ đặt ở mấy cái cháu ngoại trên người. Nam hải tử ghé vào cùng nhau liền ái điên chạy, đặc biệt là tam bảo thai. Ngày thường liền thích chạy chạy đi một chút, Ngọc Đồng cũng không lớn câu bọn họ, bởi vì Nam hải tử chạy thân thể mới hảo. Ta đi nhìn bọn họ. Khúc thị đứng lên liền đi theo phía sau bọn họ. Ngọc Đồng khuyên nhủ, nương, bọn họ ở nhà đều là cái dạng này, ngài đừng mệt. Khúc thị lắc đầu, ta không mệt. Ngươi ở chỗ này cùng ngươi tẩu tử cùng muội muội nói chuyện. Ngọc Đồng thấy thế cũng chỉ hảo tùy nàng đi, nàng hiện tại là phát hiện tam bảo thai mặc kệ ở nơi nào đều thực được sủng ái. Tam chương giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ, nhìn ngươi thời điểm, tâm đều phải hóa. Nhìn xem nàng nương đi theo tam bảo thai mặt sau, ngăn đón cái này, ôm cái kia, tam bảo thai còn chạy lão chạy tới, càng thêm cao hứng, Ngọc Đồng cảm thấy nàng nương đều tuổi trẻ. Nhiều muội muội Ngươi biết Ngọc Phượng hiện tại thế nào sao? Khúc oánh hiện tại cùng khúc thị cùng đại phòng lý thị quan hệ không tồi, cho nên thường xuyên giúp đỡ lý thị ở tông tộc làm chút sự tình, hôn tang gả cưới đều có tham gia. Ngọc Phượng, nếu là Ngọc Đồng nhớ rõ không sai, Ngọc Phượng tuổi cũng rất lớn đi, nàng ngạc nhiên nói, nàng hiện tại hẳn là gả chồng đi. Khúc oánh lắc đầu nói, nàng hiện tại nhưng khó lường, nàng hiện nay thành đạo cô, trong quan hương. Khói vượng thực, Chuyên môn thu một ít người già phụ nữ và trẻ em làm việc, nói là muốn tiêu trừ nghiệp trướng. Lần trước Ngọc Giai nhạc ngâm sinh bệnh, đi nàng nơi đó ở mấy ngày thế nhưng rất tốt. Quả thực như thế, Ngọc Đồng sờ sờ ngoan ngoan ở một bên uống trà chất nữ nhạc ngâm. Tự nhiên đúng vậy, Ngọc Giai vẻ mặt thực tôn sùng bộ dáng. Chúng ta nhạc ngâm phía trước là bộ dáng gì? Tỷ tỷ nói vậy cũng biết, ba ngày một bệnh nặng, hai ngày một tiểu bệnh, không từng muốn. Đi Ngọc Phượng kia trong quan ở mấy ngày. Ăn mấy ngày cơm chay, phục mấy bức thuốc viên, hiện tại thân mình chính là rất tốt. Rốt cuộc không nghĩ tới Ngọc Phượng sẽ như vậy lợi hại, Ngọc Đồng nhìn nhìn lại nhạc ngâm, quả nhiên là khí sắc so lúc trước muốn hảo rất nhiều. Lại nghe khúc oánh nói lên trong nhà tỷ muội tình huống, Ngọc Thi cùng Ngọc Hoa mấy năm trước cũng gả cho, Ngọc Thi hiện tại quá không tồi, vừa vào cửa liền sinh cái công tử, Ngọc Hoa tuy rằng gả đến một cái. Võ quan ra, kia ra cũng đau nàng. Ngọc Bình trước đó vài ngày cũng trở về quá Nói là cô ra muốn đi phía Nam Các nàng cũng muốn suốt đầu Kỳ thật trong nhà cô nương trừ bỏ bị lưu đầy Ngọc Hàm Đều còn qua rất không tồi Mặc dù là bị giam cầm Ngọc Yểu Kia cũng là cầm y Ngọc thực Ngọc Kỳ vẫn là Vương Phi Ngọc Châu tuy rằng hòa ly Nhưng cũng có điển có thôn trang Ăn mặc không lo Chính là phía trước bị hạ dược Trương Ngọc Tình Hiện tại cũng đều muốn tương xem con dâu Tới rồi giữa chưa ăn cơm thời điểm Khúc thị cùng Trương chiêu mới đem tam bào thai dắt lại đây. Còn hảo Ngọc Đồng theo chân bọn họ đều mang theo siêm ý. Vì thế dẫn bọn hắn đến thứ gian thay quần áo. Ba tuổi hải tử còn không biết xấu hổ. Quần áo cởi sạch. Còn đứng không được. Ngọc Đồng đơn giản một người cho một cái tát. Liền mỗi người thành thật mặc quần áo. Đảo đem ở một bên xem Khúc thị đau lòng cực kỳ. Ngươi như thế nào còn xuống tay. Ngọc Đồng buồn cười nói. Nương, ta. Chính là vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ta biết nặng nhẹ, Nếu là một mặt cùng này đó con khỉ quậy giảng đạo lý, chỉ sợ cơm ăn xong rồi, bọn họ còn có thể ném tiểu tước tước ở đằng kia chơi đùa. Ở nhà mẹ đè ăn cơm chính là hảo, tất cả đều là chính mình thích ăn, hương cay, cay rát, làm ngọc đồng ăn uống mở rộng ra. Khúc thị còn sợ nàng ăn thiếu, không được cùng nàng gắp đồ ăn, ngọc dai xem tỉ tỉ như vậy cũng đau lòng. Ở hội ninh kia địa phương rốt cuộc so kinh thành kém xa, muốn ăn, mới mẻ đồ ăn đều khó. Sơ ca nhi hiện tại đã là nửa cái đại nhân, hắn cùng Niệm Thành đều ở Nam Tân bên kia ngồi, Tam Bảo Thai cùng Phúc Tỷ Nhi đều cùng Ngọc Đồng cùng nhau ngồi. Đừng nhìn Tam Bảo Thai nghịch ngợm về nghịch ngợm, nhưng ăn cơm gì đó đều là chính mình ăn, hơn nữa đều đem cơm ăn xong rồi. So nhạc ngâm cái này 6 tuổi hải tử ăn còn nhiều, nhạc ngâm cũng đối ba cái biểu đệ thực cảm thấy hương thú, nàng tính tình nhu nhược, không dễ dàng cùng người khởi phân tranh. Mọi người đều còn rất thích nàng. Cơm nước xong, trở về thời điểm. Đừng nói khúc thị luyến tiếc các nàng, chính là chương côi cùng khúc oánh thậm chí niệm thành đều ước gì cô cô một nhà nhiều ở vài ngày. Nếu là cực phẩm thân thích, mọi người đều không hy vọng ngươi tới cửa, nhưng là tốt thân thích, giống ngọc đồng như vậy, gần nhất liền vô cùng náo nhiệt, đối bọn nhỏ đối xử bình đẳng, ai không thích. Chương gia tam phòng nhân khẩu thưa thớt, hiện tại liền ở chương chiêu tam. Đại người, tổng cộng cũng mới 6 khẩu người. Hơn nữa hiện tại niệm thành cũng lớn, muốn đi thư viện đọc sách, Trong nhà cũng liền năm khẩu người Trương chiêu cùng Trương Côi đi nha môn sau Trong nhà liền Khúc Thị cùng Khúc oánh mẹ con Nhìn nhà mẹ đẻ người đều như vậy không tha Ngọc Đồng hứa hẹn Chờ ta mấy ngày nay chỉnh lý hảo Tiếp nương cùng tẩu tẩu qua đi chơi Qua mấy ngày không phải lại có thể gặp mặt Khúc Thị lúc này mới xin tha thứ Triệu quần cảm thấy hắn Đồng nhi chính là cái vật phát sáng Khả năng nàng chính mình đều còn không cảm thấy Vô luận nàng ở đâu Mọi người đều sẽ cảm thấy ấm áp náo nhiệt Cho nên nàng rời đi, người khác mới có thể không tha. Hắn cũng là giống nhau, phía trước không thành thân thời điểm. Chính mình một người thanh tính tự tại, thành thân ngày sau ngày cùng thê tử ở một chỗ, lại là một ngày cũng ly không được. Trở lại vương phủ, tín quận vương phi đang có một đáp không một đáp cùng Đào Nghi nói. Chuyện, Đào Nghi chỉ cảm thấy trong lòng chua sót. Nàng nguyên bản cho rằng cùng triệu lăng kết bạn sau, có thể thảo đến tín quận vương phi niềm vui, không từng tưởng sự tình lại cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Tín quận vương là cái thập phần khôn khéo người, thậm chí với nàng dựa theo người nò phân phó đi làm, chỉ có bị ghét bỏ phân. Nếu như thế, nàng còn không bằng sớm ngày vì chính mình tìm kiếm một cái càng thêm kiên cố chỗ dựa, dù sao nàng hiện tại ai đều đắc. Tội không nổi, vương phi, thế tử cùng thế tử phi đã trở lại. Hoa mụ mụ sớm biết rằng vương phi đang chờ tôn tử nhóm, không tôn tử tại bên người ăn cơm đều ăn không thơm. Quả nhiên, nàng nói lúc sau, hiện tại xem vương phi ngồi dậy có vài phần tinh thần. Ngươi đi trước làm các nàng bãi cơm. Chỉ chốc lát sau theo Ngọc Đồng cùng triệu quần đã đến, nơi này náo nhiệt lên, đào nghi nhân cơ hội cáo lui. Sơ ca nhi mang theo các đề để mội mội hành lễ, tín quận vương phi vội. Vàng kêu khởi, ta chính ăn cơm đâu, các ngươi bồi ta ăn chút. Bà bà đều lên tiếng, Ngọc Đồng tự nhiên ngồi xuống, đáng tiếc bọn nhỏ đều ăn no thực, không muốn ăn, nhưng ngồi ở chỗ này bổi tín quận vương phi cũng là tốt. Tuổi lớn. Liền càng thêm cảm thấy tịch mịch Nghe được hài tử díu dít thanh âm Tổng hội cảm thấy có điểm nhân khí Ngày kế, triệu lăng phu thế Cùng giảng nhị nãi nãi đều mang theo hài tử lại đây Triệu lăng vẫn là bộ dáng cũ Có lẽ là hiện tại cầm quyền Cũng sinh nhi tử Hiện tại lại có mang một thai Cho nên đuôi lông mày khóe mắt đều là đắc ý Nàng gần nhất liền hỏi Uông Thục Nhi sự tình Thế nào, tẩu tử Ta nghe nói ta đại tẩu cùng các ngươi cùng nhau trở về Ngọc Đồng gật đầu Đúng vậy Chúng ta muốn xuất phát thời điểm, ngươi đại tẩu bên người cái kia mama nói các nàng cũng muốn đi, cho nên muốn cùng chúng ta cùng đi. Nàng đối Uông Thục Nhi ấn tượng cũng không tốt, đối Triệu Lăng cũng thế, cho nên không cần thiết. Giúp Uông Thục Nhi đi điểm tô cho đẹp cái gì? Quả thực kia Triệu Lăng nghe được lời này liền trào phúng cười, ta liền nói nàng như thế nào như vậy hảo, không nói cái này, tẩu tử ra tam bảo thai mau làm ta xem xem. Nàng nói chuyện tuy rằng không khách khí, nhưng nàng đối ngọc đồng mấy cái hài tử đều cũng không tệ lắm, ra tay hào phóng, cũng rất là quan tâm. Triệu lăng lôi kéo sơ ca nhi còn nói một hồi lâu nói, lại làm nàng nữ nhi tà quân đình cùng phúc tỉ nhi một chỗ. Chơi, giảng nhị nái nái người tuy rằng nhìn qua hiểu lễ nhiều, nói chuyện cũng xuôi tai, nhưng là nàng đối nhà mẹ đẻ mấy cái cháu trai đều thực bình thường, không triệu lăng tới thật sự. Ngày này sau sơ ca nhi không phải muốn vào cung đọc sách kia đến nhiều dậy sơm tới A triệu lăng một bên nói một bên đau lòng nói nàng so giảng nhị nai nai càng bái nhà mẹ đẻ có cái gì tốt nàng đều sẽ lấy về nhà mẹ đẻ không giống giảng nhị nai nai như vậy chỉ có chính mình ra không có nhà mẹ đẻ ngọc đồng cười nói hắn hiện tại cũng dậy sớm hiện giờ đúng là đọc sách thời điểm nếu là hiện tại không đọc tới rồi chúng ta tuổi này chính là tưởng đọc cũng đọc không đi vào cũng là triệu lăng nhìn xem sơ ca nhi Lại lôi kéo Phúc Tỷ Nhi tay nói, Ngươi còn một lần cũng chưa đi qua tiểu cô trong nhà, Chờ thêm mấy ngày thời tiết ấm áp, Ta tiếp ngươi qua đi cùng quân đình chơi. Phúc Tỷ Nhi cười gật đầu, Nàng nói xong, Lại quay đầu nhìn nhìn, Bất mãn nói, Mẫu phi, Như thế nào không thấy được đào nghi? Tín quận vương phi oán trách nói, Nàng qua mấy ngày liền phải tiến cung, Hiện tại kêu nàng tới làm cái gì? Triệu lăng biu môi Nàng tuy thích cháu trai, Chính là không lớn thích tẩu tử, Nguyên bản đảo nghi cái này tiểu cô nương bát tự lại sấn nàng, hơn nữa cùng ca ca lại có chút sâu xa, hiện tại tuổi còn nhỏ liền chỗ mã như vậy hảo, ở ca ca trước mặt hoảng vài cái, khó bảo toàn hắn không động tâm, đến lúc đó tái sinh cái một. Mụn con, tóm lại có thể nói thượng lời nói, cũng không làm cho tẩu tử một người độc đại, đáng tiếc, kia cũng là không nhãn lực thấy, thật cho rằng tiến cung thật tốt đâu, trong cung còn không nhất định có vương phủ hảo, ít nhất ca ca nhân phẩm quý trọng. Tướng Mạo cũng hảo, người còn trẻ, tẩu tử lợi hại một ít, nhưng Kaka thật sự coi trọng người khác, nàng còn không được dựa vào Kaka, đến lúc đó lại có nàng đánh đứng ngoài cổ Vũ, đào nghi kia nha đầu Nhật Tử có thể khổ sở. Đi nơi nào? Nàng vào cung còn chỉ là cái nữ quan, trong cung lang nhiều thịt thiếu, đấu chết đấu sống, không cái bối cảnh đó chính là bị người đương sống bia ngắm. Ngọc Đồng trong lòng biết rõ ràng Triệu Lăng tính toán, bất quá nàng nhưng không sợ, nếu là thấy cái nữ nhân liền hôn đầu. Triệu Quân này thế từ chi vị cũng ngồi không xong, hơn nữa nàng cũng không phải giống Uông Thục Nhi kia chờ ngồi ăn chờ chết người, chỉ bằng bọn nhỏ hiện tại như vậy thân cận Triệu Quân, cũng có nàng không ít công lao. Hiện tại thời đại này phổ biến đều là nghiêm phụ từ mẫu, đương cha vĩnh viễn đều là giáo huấn hài tử, hài tử đều là kính sợ, đâu giống nhà nàng cái này mấy cái hài tử mỗi người đều thân bọn họ cha. Đây đều là ngọc đồng tại bên người tiềm di mặc hóa tác dụng. Tẩu tẩu, ta anh chồng thật sự vì cái nữ nhân đi liêu dương a. Triệu Lăng đột nhiên hỏi Ngọc Đồng, anh chồng nếu là lại qua mấy năm không trở lại, trong nhà chính là nàng nam nhân nói tính, cho. Nên nàng lần này trở về cũng là tưởng tượng Ngọc Đồng tìm hiểu rõ ràng. Nàng hỏi cái này lời nói chính là ta ra chính mình bên trong đấu tranh, Ngọc Đồng cười lắc đầu, các ngươi nhà mình sự chính mình đều không rõ ràng lắm, ngươi hỏi ta ta đây liền càng không biết. Chưa nói không phải, đó chính là lạc. Triệu Lăng cười nói, là là là, ta không nên hỏi cái này. Lại nói khởi giảng nhị nái nái hiện tại đang ở vì nhi tử tương xem con dâu, cho nên một lòng một già nhào vào cái. Này mặt trên, nàng cùng tín quận vương phi thở dài, chúng ta lão thái ra cùng đại phòng ca nhi định rồi một môn thân, thực sự định cũng không tệ lắm, chất nhi tức phụ tuy nói xuất thân thấp hèn chút, khả nhân rộng lượng thực. Nhà ta cái này tính tình khiêu thoát, ta liền tưởng tìm cái ổn trọng điểm nhi. Tín quận vương phi nhíu mày, muốn nói ta gần nhất cũng rất ế ra cửa. Ngươi hỏi một chút ngươi để mội xem có hay không nhận được người, để tài xả đến Ngọc Đồng nơi này. Ngọc Đồng nhận được cũng chỉ là thân thích ra cô nương, hơn nữa tuổi cũng không thích hợp A Nàng lắc đầu, nếu không qua mấy ngày nhị tỷ ngươi làm cái yến, thỉnh chút vừa độ tuổi cô nương ra đi ngồi ngồi không phải thành, lại nói các ngươi hoan tỉ nhi tuổi cũng lớn, bên người liền không mấy cái hảo tỉ muội sao. Giảng nhị nãi nãi cũng biết nhà mình nhi tử là cao không thành, thấp không phải, tuy là huyện chủ chi tử. Này phụ cũng chỉ là quốc công con thứ, bản nhân còn không. Có công danh, là cái bạch thân. Nàng nghĩ nghĩ, lại nhìn đến đứng ở đề mội bên người tiểu cô nương, ánh mắt sáng lên. Phúc tỉ nhi vừa lúc 7 tuổi, mau 8 tuổi tuổi tác, người cũng nhân hậu hào phóng, không giống đề mội như vậy cường thế. Hơn nữa sinh cũng có phúc khí, ít nhất phúc tỉ nhi nương sinh năm cái hài tử, 4 tử một nữ. Nàng thật là càng xem càng vừa lòng. Tốt xấu nàng Nhi tử cùng Phúc Tỷ Nhi là cô họ thân, nghĩ đến đề đề cùng đề muội cũng không nghĩ muốn Phúc Tỷ. Nhi chịu khổ, xem Phúc Tỷ Nhi ánh mắt lại nhiệt tình vài phần, đáng tiếc chung quanh không ai phát hiện. Tam bảo thai cùng triệu lăng Nhi tử tà quân an tuổi sấp xỉ, tà quân an lớn lên cùng Tạ tam rất giống, hỉ tinh không mừng động, tính tình lại cực hào, nói chuyện đều mang theo một chút tiểu nai âm. Quân an, tới Mợ nơi này, cùng ba vị ca ca cùng nhau chơi được không? Ngọc đồng lôi kéo tà quân An đem hắn giới thiệu cho Tam bào thai, nhỏ nhất quý ca nhi cùng hắn làm cái mặt. Quỷ, tiểu hài tử hữu nghị thành lập thực mau, Tam Bảo thai tính cách bị ngọc đồng giáo thực hào, cũng không lớn sợ người lạ. Tà quân An cũng là thực hào ở chung, trong chốc lát, một đám nam hài tử liền ngươi truy ta đuổi chạy lên, quân đình xem để để như vậy vui vẻ. Cũng vì nàng cao hứng, nàng tuy rằng cùng nhà ngoại biểu tỷ lần đầu gặp mặt, nhưng lại lẫn nhau tính tình hợp nhau, đặc biệt là Phúc Nhi biểu tỷ làm người khoan dung hào phóng, không yêu so đo, tới rồi muốn tách. Ra thời điểm, tiểu hài tử đều luyến tiếc đi, đặc biệt là Tam Bảo Thai đem bọn họ ngoạn ý lấy ra tới thời điểm, cái gì nhị luôn xe, còn có đạn châu Nhi, một cái còi, các loại cơ quan ngoạn ý, xem tà quân an là nhìn không chấp mắt, sơ ca Nhi lại là cái đại ca ca bộ ráng, Quân An, nếu không, ngươi hôm nay lưu lại, chúng ta lại chơi một ngày, đến lúc đó lại đưa ngươi trở về. Triệu Lăng lại xua tay, hảo sơ ca, ngươi để để hôm nay phải đi về, nhà của chúng ta thái thái ngóng. Trong hắn đâu? Nói giỡn hiện tại Uông Thục Nhi Nhi tử tà quân Á đã trở lại, tả ra đại thái thái phân một bộ phận tâm tư ở cái kia đích trưởng tôn trên người. Hiện tại đúng là tranh đoạt lão thái thái lực chú ý thời điểm, như thế nào có thể làm tà quân An lưu lại. Sơ ca Nhi lập tức minh bạch còn cười cùng triệu lăng nói, kia đến lúc đó ta lại tiếp cô cô cùng quân an để để tới chơi. Triệu lăng liền đặc biệt cao hứng, lên xe ngựa còn cùng trưởng phu tạ tam khích lệ chính. Mình cháu trai, sơ ca nhi thật là cái hảo hài tử, còn nói về sau tiếp ta trở về. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, cùng ca ca ta khi còn nhỏ so thật thật là giống nhau. Nghe được thê tử khích lệ cháu trai, tạ tam thiếu cũng nói, là không thể xem thường hắn, chúng ta bàn tiệc thượng đứa nhỏ này liền biết nói kính rượu từ. Chút nào không hiện khuôn xáo cũ, đó là, cũng không xem là ai cháu trai. Triệu lăng cười đắc ý, các nàng về đến nhà, tả ra đại thái thái mới hơn hở, trường. Tức sau khi trở về cùng không trở về không hai dạng khác biệt, cả ngày thanh thanh lánh lánh, không biết còn tưởng rằng nàng ở thủ tiết đâu. Nhị con dâu lại là con vợ lẽ, rất nhiều lời nói đều không thể nói, vẫn là tiểu nhi từ cùng tiểu nhi tức hảo. Quan trọng nhất chính là con dâu còn sinh quân an cái này cháu ngoan. Lại nói nói sơ ca nhi muốn đi cung học, ngọc đồng thân thủ thế nhi tử khâu vá một cái cặp sách, bao đế dùng chính là tùng giang tam toa bố, bên ngoài dùng. Chính là qua cơn mưa trời lại sáng sắc cánh ve xa, bên trên góc phải bên dưới theo sơ ca nhi cầm tinh, bên trên theo diểu hâu xoay quanh đồ, lại đẹp lại nhẹ nhàng. Xem quý ca nhi một hai phải cái thứ nhất bối, mẫu thân, ngươi nói ta cóng đẹp hay không đẹp nha? Đẹp, bất quá cái này là ca ca, chờ ngươi tương lai có thể đi học. Nương cũng cùng ngươi làm, được không? Ngọc Đồng nghiêm túc nói với hắn nói. Quý ca nhi là tiểu nhi tử, cho nên so với mấy cái ca ca tới càng dính. Ngọc Đồng, sơ ca nhi rất có ca ca bộ dáng tưởng đưa cho đề đệ rồi lại luyến tiếc, rốt cuộc đây là nương làm. Ngọc Đồng bế lên quý ca nhi đến hắn trong lòng ngực, sau đó đem thư túi từ hắn trên người bắt lấy tơi đưa cho sơ ca nhi. Nương, về sau ta muốn theo cái đại đại con thỏ ở mặt trên. Quý ca nhi hoa tiến Ngọc Đồng trong lòng ngực yêu cầu. Ngọc Đồng đều bị đáp ứng. Tới rồi buổi tối, Hà Nhân mang theo Tam Bảo Thai đi xuống, Triệu Quân cũng trước thời gian trở về, phu thế. Hai người đổi khảo sơ ca nhi một ít vấn đề sau, Ngọc Đồng kéo qua nhi tử, ngươi từ nhỏ chính là nghịch ngợm, hiện tại có đề đề ổn trọng nhiều, nhưng nương không hy vọng ngươi áp lực chính mình tính tình. Triệu Quân kỳ thật so Ngọc Đồng càng cẩn thận, hắn dặn dò nhi tử gặp được người nào nên như thế nào ở chung, nhất nhất phân trần xong, mới cùng hắn nói, cha đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Sơ ca Nhi thẹn thùng nói, không cần. Hắn cũng không nhỏ, nơi nào có thể làm cha đưa. A. triệu quần cười nói, cùng cha khách khí cái gì, đi, cha đưa ngươi qua đi. Nhi tử ở tại ngoại viện, thân là lão tử như thế nào có thể yên tâm đến hạ? Hải tử mặc kệ bao lớn đều là chính mình hải tử, đặc biệt là sơ ca Nhi lại là đích trưởng tử, bị chịu chú ý. Ở đã nhiều năm triệu quần đều chỉ có sơ ca nhi này một cái nhi tử, hắn đã chi kỷ lại thông minh, lại giống thế tử như vậy sang sảng thanh thoát, hắn nhất coi trọng hắn, sơ ca nhi nhạc thực, cùng cha cùng nhau đi ở trên. Hành lang, hắn liền cảm thấy cái gì đều không sợ, hải tử đầu một ngày tiến cung học, ngọc đồng cố ý mang theo phúc tỷ nhi cùng tam bào thai đưa hắn, rõ ràng buổi chiều liền trở về, sống sờ sờ nháo cùng sinh ly tử biệt giống nhau, ngày thường nhất triển sơ ca nhi thuộc ca nhi, Hồng hốc mắt nói, đại ca, để để ở nhà chờ ngươi trở về. Sơ ca nhi nhìn xuống nước mắt, cùng thục ca nhi cường cười, hảo, nếu là ta trở về còn có phường thị có mới mẻ ngoạn ý, đại ca mua trở về cho. Ngươi, trong nhà nên thượng nha thượng nha, nên đi học đi học, lưu lại người như Phúc Tỷ Nhi hiện tại là nửa ngày học quy củ, nửa ngày đọc sách, tam bảo thai chỉ buổi sáng học, phần lớn thời gian vẫn là Ngọc Đồng cùng tín quận Vương Phi ở một chỗ. Tín quận Vương Phi hiện tại tuổi đại, liền càng thêm không yêu xuất giá, mỗi lần vừa ra khỏi cửa không chỉ có hưng sư động chúng, còn muốn ngồi xe ngựa ngồi trên người đều eo đau bối đau, còn không bằng ở nhà đợi. Ngọc Đồng cũng là vừa trở về, muốn nghỉ ngơi nhiều, cho nên hai người ghé vào cùng nhau nhưng thật ra tưởng an không có việc gì. Lại không nghĩ rằng đầu một ngày sơ ca nhi liền mang về tới một cái tiểu khách nhân, lúc đó tín quận Vương Phi mẹ chồng nàng dâu hai người, một người ở niệm kinh, một người ở theo thùa may vá. Hoa mụ mụ đã từng đi theo tín quận vương phi đi qua trong cung tự nhiên nhận được thái tử, nàng vội và tiến vào nói, vương phi, thế tử phi, chúng ta thế tôn mang theo thái. Tử lại đây, Ngọc Đồng nhìn thoáng qua tín quận vương phi, thấy nàng cũng là có chút hoảng, nàng vội vàng nói, mẫu phi, trước làm bếp thượng nhiều thêm vài món thức ăn đi. Tuy nói thái tử tới vội vàng, nhưng cũng muốn an bài thích đáng, bày ra ra tín quận vương phủ đôi thái tử hoan nganh. Hoa mụ mụ, ngươi đi phòng bếp làm các nàng nhiều thêm vài món thức ăn. Tín quận vương phi vội vàng nói, hoa mụ mụ vội vàng đi xuống, lại chờ sơ ca nhi tiến vào, phía sau đi theo một vị. Tiểu thiếu niên, hắn so sơ ca nhi cao nửa cái đầu, dựa theo tuổi tới nói, thái tử so sơ ca nhi còn lớn hơn 2 tuổi, cho nên cao một chút đúng là bình thường. Sơ ca nhi nhưng thật ra không có gì không ổn, biểu hiện thật sự tự nhiên. Hắn trở về trước hết mời an, lại cùng tín quận vương phi cùng Ngọc Đồng nói, tổ mẫu, mẫu thân, đây là thái tử. Tín quận vương phi vội vàng cùng Ngọc Đồng cùng nhau hành lễ, thái tử triệu hữu ninh tuổi tuy nhỏ, nhưng giơ tay nhất chân đều lộ ra. Một cổ cao quý cảm, tin vương bá mẫu cùng tẩu tẩu mau đứng lên. Ngọc Đồng đỡ bà bà đứng ở một bên, lại nghe triệu hữu ninh nói, hôm nay cô tới nơi này chỉ là ăn chàng cơm soàng, các ngươi không cần đa lễ. Ta chỉ là cùng thế mùng một thấy như cũ, cho nên muốn lại đây nhìn xem. Thái tử nếu nói như vậy, kia hôm nay phải hảo hảo nếm thử chúng ta trong phủ đồ ăn, tuy nói so trong cung kém xa, còn là rất có vài đạo đặc sắc đồ ăn. Ngọc Đồng cười nói, nàng nhưng thật ra không. Cảm thấy có cái gì, bởi vì Triệu Hữu Ninh cho nàng cảm giác cũng không mới lạ, nàng đem này về vì thượng vị giả thân thiết, nói không chừng người khác xem Triệu Quần cũng cảm thấy hắn thân thiết. Kỳ thật chỉ có Ngọc Đồng mới biết được ngầm triệu quần là cái dạng gì người. Triệu hữu ninh rất có hàm dưỡng nói một tiếng, đa tạ tin vương tẩu tẩu. Hắn đang nói chuyện đồng thời, tham lam nhìn Ngọc Đồng vài mắt, hắn nương vẫn là như vậy sảng khoái. Từng nhớ rõ đời trước hắn bị. Khang vương thế tử khi dễ thời điểm, nương liền trực tiếp tìm được lánh chắc phi châm chọc mỉa mai một phen. Tuy rằng mọi người đều nói nương hẳn là nhẫn, chính là nàng giữ gìn bộ dáng của hắn hắn cả đời đều nhớ rõ. Hiện tại mẫu hậu tuy rằng đối hắn hảo, nhưng càng coi trọng nàng quyền thế. Hiện tại hắn mới bao lớn, mẫu hậu cũng đã giúp nàng tuyển viên gia nữ nhi chuẩn bị làm thái tử phi. Này thật là hoa mụ mụ làm người thượng đồ ăn lại đây, tín quận vương phi cùng Ngọc. Đồng mẹ chồng nàng dâu liền ở chỗ này chia thức ăn, rốt cuộc thái tử còn nhỏ, cùng các nàng tuổi kem quá lớn, không cần thiết đi xuống. Ngọc đồng đã từng cũng tuyển tú biết trong cung người không thể dễ dàng để lộ ra chính mình yêu thích. Cho nên nàng giống nhau kẹp một chút cấp thái tử cùng Sơ Ca Nhi. Sơ Ca Nhi nơi nào còn ngồi đến đi xuống, trưởng bối toàn bộ đứng lên cấp chính mình chia thức ăn. Hắn đối thái tử nói, không bằng làm ta tổ mẫu cùng nương đi xuống vội. hai Chúng ta khoan khoái chút nói chuyện. Triệu Hữu Ninh nguyên bản chỉ muốn nhìn một chút hắn nương, cũng không nghĩ tới thật sự muốn cho hắn nương đứng, liền cười đồng ý. Tín quận vương phi toại mang theo ngọc đồng cùng nhau đi xuống, hai người liếc nhau. Trở lại phòng trong, Ngọc Đồng Kỳ quay nói, Thái tử đây là làm sao vậy, ở trong cung không quá bình tĩnh sao. Tín quận Vương Phi thật cẩn thận nói, Trần Quý Phi chi tử tuổi vừa lúc 22, Nhi tử đều có hai cái, lại có Hồ Thục. Phi Nhi tử so Thái tử tiểu ngũ tuổi, còn có hai vị tiểu hoàng tử, tuổi đều tiểu không đáng nhắc đến. Hồ Thục Phi vẫn là hoàng hậu biểu muội hiện tại thân mình không được tốt, nói là muốn đem hài tử đặt ở hoàng hậu danh nghĩa, nhưng Thái tử dù sao cũng là thân tử. Khẳng định sẽ không có cái gì nguy hiểm Kia Ngọc Đồng liền không rõ Thái tử như thế nào sẽ cùng sơ ca nhi nhất kiến như cô Mặc dù thái tử là cái tiểu hài tử Cũng không thể coi như không quan trọng Hơn nữa tín Quận vương hiện tại đã không tính toán đứng thành hàng Thái tử mặc dù kỳ hào Cũng không tế với sự Lại nói thái tử địa vị như vậy vững chắc Cần gì làm cho bọn họ duy trì Ngọc Đồng lắc đầu Việc này nàng tưởng không rõ Vẫn là đến lúc đó lại nói cấp trượng phu nghe đi Tiểu thái tử đảo cũng săn sóc người, cơm nước xong lại đi Sơ Ca Nhi thư phòng nhìn nhìn, liền hồi cung. Ngọc Đồng vội vàng đem Sơ Ca Nhi đi tìm tới hỏi, ngươi đầu một ngày ở cung học như thế nào liền cùng. Thái tử quan hệ như vậy hảo, Sơ Ca Nhi hơi có chút không được tự nhiên nói, Nhi từ trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình cũng không tệ lắm, thấy thái tử thật sự là tự biết xấu hổ, hắn khởi điểm cùng ta nói chuyện, rất là chiếu cố ta, bất quá thái tử đối mọi người đều rất chiếu cố. Đại gia nói nói liền nói khi nào ăn cơm, ta liền nói ta thích ăn trong nhà cái gì đồ ăn, thuận miệng mời thái tử, không nghĩ tới hắn thật sự tới. Nếu sơ ca nhi thật là cái tiểu hài tử, cũng sẽ không khả nghi, nhưng hắn dù sao cũng là trở thành thế tử bồi dưỡng. Bản nhân từ nhỏ chính là rất thông minh, tổng cảm thấy chính mình bị thái tử ha bộ, lời này rồi lại không thể cùng mẫu thân nói, rốt cuộc cũng là chính hắn nguyện ý chui vào đi. Ngọc Đồng cho rằng hắn thật là cảm thấy bị thái tử so không bằng. Không khỏi an ủi nói Chính cái gọi là nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Cho nên nhân tài nếu không đoạn tiến thủ Sơ ca nhi thật mạnh gật đầu Rất là thụ Giáo bộ ráng Buổi tối triệu quần trở về cùng sơ ca nhi Ở thư phòng nói chuyện hồi lâu ra tới Ngọc đồng liền không hỏi lại Tại nội trạch nàng là mọi thứ đều hiểu Đến nỗi chiều chính này đó nàng không hiểu Cũng sẽ không lắm miệng Chính phùng hoàng hậu thiên thu Ngọc đồng cùng tín quận vương phi Còn muốn vội vàng chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ Hướng trong cung đưa đồ vật, thả rằng không cần cỡ nào xuất sắc, nhưng nhất định phải quý trọng, không ra sai. Tín Quận Vương Phi dần dần bắt đầu làm tức phụ quản gia, để nhất là con dâu vào cửa cũng nhiều năm như vậy, nhân phẩm tính vẫn là không tồi, cũng không phải kia chờ gánh không dậy nổi sự tình người. Thứ hai con dâu rốt cuộc sinh bốn tử một nữ, nếu vẫn là chính mình cái này bà bà cầm quyền, đến lúc đó theo sơ ca nhi lớn lên, mẫu thân trên tay còn không có một chút quyền lực. Chỉ sợ hắn đối chính mình cái này tổ mẫu cũng có ý kiến, cùng hoàng hậu tuyển thiên thu lễ cũng có ý đầu, Tùng Bách, Trường Thanh, tiên hạt trúc thọ đều là tốt, nhưng là lại là lạ đường cái. Đông Châu một viên, dùng từ đàn hộp trang, lại các màu vải vóc, mỗi loại 12 thất, 4 phiên gỗ nam anh thảo sắc lùa hoa lưu ly bình phong, ngọc đồng nhanh chóng nghĩ hảo đơn tử cấp bà bà xem, tín quận vương phi gật đầu, ngươi nghĩ không tồi. Liền ấn cái này đơn tử làm cho bọn họ ở nhà kho đi lấy ra tới lại trang hảo. Nàng nhìn thoáng qua Ngọc Đồng, hiện tại có chút may mắn, may mà lúc ấy. Không làm Ngọc Châu vào cửa, bằng không những việc này nàng không biết muốn dạy bao lâu, cũng không phải nói Ngọc Châu buồn, mà là nàng luôn là sợ tay sợ chân. Làm nhiều sợ người ta nói, làm thiếu cũng sợ người ta nói. nhớ tới Ngọc Châu nàng đôi mắt tối sầm lại. Ngọc Đồng hỏi, làm sao vậy? Mẫu phi, chính là thân mình không lớn thoải mái. Tín quận vương phi lắc đầu, ta là suy nghĩ ngươi ngọc châu mội muội cũng không biết thế nào, nàng tuổi còn nhẹ, hiện tại liền như vậy một. Người quá, khó a đừng nhìn hiện tại giống như thực tiêu giao, đó là bởi vì nàng mẫu thân còn trên đời, thứ huynh còn tính phúc hậu, về sau liền khó nói. huống chi nàng không con, này đó của hồi môn dựa theo đạo lý còn phải trả lại nhà mẹ đẻ, thứ huynh nhóm quá hảo cũng liền thôi, nếu là quá không tốt, nàng vài thứ kia như thế nào giữ được. Nàng làm gì nhưng thật ra thật sự rất đau lòng mấy cái gì chất nữ, chính là bởi vì Ngọc Tình sự tình sau, nàng liền không như thế nào. Quản quá nhà mẹ đẻ, nhưng sự tình lại đi qua nhiều năm như vậy, hiện tại nhà mình cũng con cháu mãn đường, nàng nhớ tới Ngọc Châu cũng cảm thấy đáng thương, rốt cuộc nàng không giống nàng mẫu thân cùng tỷ tỷ, trước nay cũng không có làm bỏ qua cái gì. Ngọc Đồng cũng biết bà bà mềm lòng, bất quá nàng cảm thấy Ngọc Châu sự tình tốt nhất thiếu quản thì tốt hơn, nhưng làm cho bà bà mặt, Nàng còn muốn một bộ tán đồng bộ dáng. Ngài nói chính là Nàng lão cái này một người cũng Không phải một chuyện Nhưng là nếu thật muốn tuyển người Lại muốn thật chi lại thật Nếu là lần thứ hai không hảo Còn không bằng một người quá Con dâu nói cũng nói có lý Vốn đang tính toán thế Ngọc Châu tìm người tâm tư cũng nghỉ ngơi Tìm cái tốt Phu thê hai người tốt tốt đẹp đẹp cũng liền thôi Nếu lại tìm cái không hợp ý Kia chẳng phải là tự trách mình Ngọc Đồng lại nỗ lực hơn, ngài nếu là thật sự quan tâm, không bằng ngấm lại đại tỷ gia trưởng tử, hiện tại đang muốn tìm tức phụ, ngài nhưng thật ra có thể giúp nàng nhiều lưu ý. Cũng là, lại nói như thế nào giảng nhị nai nai cũng là chính mình nữ nhi, mặc kệ chính mình nữ nhi nhưng thật ra nhọc lòng người khác nữ nhi, nói ra đi còn phải bị người khác chế cười, bất quá. Tín quận vương phi là không nghĩ tới giảng nhị nãi nai thế nhưng nhìn chúng chính là nhà mình trao gái, nàng có chút kinh ngạc nhìn trưởng nữ, không thể tưởng tượng nói, ngươi nói ngươi nhìn chúng phúc tỷ nhi. Giảng, nhị nãi nai không cao hứng mẫu thân là cái dạng này phản ứng, đúng vậy. Tín quận vương phi biển chuyển nói, các nàng nhưng kém vài tuổi đâu, ngươi này không hồ nháo sao? Này như thế nào là hồ nháo A, nương, tuổi không là vấn đề, nhiều chờ mấy năm cũng là có thể, ngài ngấm lại. Phúc tỉ nhi ở nhà nuông chiều thực, về sau đến nhà của chúng ta ta là nàng cô mẫu, còn sẽ ủy khuất nàng không thành. Còn có chúng ta ca nhi cũng là nàng biểu ca, thân càng thêm thân chẳng phải là càng tốt. Giảng nhị nãi nãi đây là càng nói càng cảm thấy hảo. Tín quận vương phi thoái thác nói, ngươi tìm ngươi để để, để mụi đi nói, Phúc tỉ nhi là bọn họ nữ nhi, quang ta đồng ý vô dụng à. Giảng nhị nãi nãi cười nói, ta này không phải làm ngài giúp đỡ nhiều lời nói chúng ta ca nhi lời hay sao? Tín quận vương phi không nói nữa, ở giảng nhị nái nái thoạt nhìn đó chính là cam trự. Giao thái trong điện mệnh phụ nhóm ngay ngắn chật tự dâng tặng lễ vật, dập đầu thỉnh an. Ngọc Đồng cũng ở trong đó, còn thấy được người quen phó tam nãi nái. Hai người ở hội ninh chính là cũ thức, nàng trở về phó tam nãi nãi còn đưa lễ nạp thái tới. Chỉ là như vậy trường hợp không thích hợp lén nói chuyện. Hoàng hậu viên thị so với trước kia càng thêm ung dung hoa quý, nàng thong rong tiếp nhận rồi mọi người lê bái, lại ban tỏa cho đại gia. Hôm nay không phải ở Thái Hoàng Thái hậu chỗ, hiện tại Hoàng hậu là vai chính, đại gia muốn phủng người cũng là nặng. Không. Nghĩ tới Hoàng hậu cái thứ nhất chính là trước cùng Ngọc Đồng nói chuyện, nghe nói nhà các ngươi tam bảo thai, ta liền vẫn luôn tò mò, ngày sau tiến cung nhưng nhất định phải dẫn bọn hắn lại đây ta nhìn xem. Ngọc Đồng cười đứng lên nói, đa tà nương nương rũ tuân, bọn họ nghịch ngợm thực, liền sợ va chạm ngài. Hoàng hậu nói, không có gì vội vàng, đều là người một nhà hà tất nói cái này. Ngọc Đồng liên thanh cảm kích, ngồi ở bên trên hoàng hậu như cũ như vậy ung um dung. Nhưng tâm lý lại nảy sinh một loại bất đắc dĩ, có chút người cộng khốn khổ có thể, cộng phú quý lại rất khó. Nàng sợ hãi, từ thái tử thuận lợi đăng cơ sau, nàng phản phất lại về tới nguyên điểm, hết thảy đều là không xác định tính. Nhi tử nhìn như hiếu thuật, nhưng lại lớn lên cùng Trương Ngọc Đồng kiếp trước trưởng tử giống nhau như đúc. Kiếp trước nàng có bao nhiêu hận cái kia nam hài, hiện thế còn muốn dựa vào hắn, ngấm lại liền mâu thuẫn kiếp trước Trương Ngọc Đồng. Trưởng tử thực chịu thái tử thích, làm Trần Lương Đệ Nhi tử thường thường phẫn hận, nàng lúc ấy lá vọng buông cần, xem các nàng đấu ngươi chết ta sống, sau lại thái tử càng thêm nhưng ở Trương Lương Đệ bên này, nàng còn quạt gió thêm củi quá vài lần, bởi vì nàng là thái tử phi muốn chế hành. Hiện tại muốn nàng đối đa từng nàng ra tay đối phó quá hài tử thật sự thân như mẫu tử, nàng làm không được, thậm chí đêm khuya mộng hồi, còn sẽ nhớ tới Trương Ngọc Đồng đã từng thành. Hoàng thái hậu bộ dáng. Nàng tự giác trọng sinh hết sức Đã đối nàng đủ hảo Giúp nàng phụ thân thăng quan Làm nàng trở thành thế tử phi Nếu không phải nàng Trương Ngọc Đồng nói không chừng còn chỉ là cái thiếp thôi Cũng coi như là nàng còn nguyện Đến nỗi về sau liền dựa theo chính mình tâm ý tới Tuy nói hoàng hậu đầu một cái cùng nàng nói chuyện Nhưng lúc sau liền không lại cùng nàng nói Có viên phu nhân cùng phó tam nãi nãi như vậy Nhà mẹ đẻ người ở chỗ này Mọi người đều làm phong nền Các đại nhân hiến song thọ Hoàng hậu thân sinh nhi nữ cùng trên danh nghĩa hài tử cũng lại đây hiến thọ. Trần Quý Phi trưởng từ tuổi không nhỏ, hắn lánh các đề đề mội mội lại đây thỉnh an. Thái tử tuy rằng tiểu vị này Trần Quý Phi nhi từ tế vương hơn 10 tuổi, nhưng luận khí độ, thái tử sắc thật bất phàm. Hắn còn tuổi nhỏ liền rất có hiếu tâm, không chỉ có suốt đêm suốt đêm viết ngàn thọ đồ, còn tự mình điêu khắc con khí tê đào điêu khắc phẩm. một Cái 9 tuổi hài tử, có thể làm được như vậy liền rất không tồi. Hoàng hậu thấy quả nhiên cao hứng, thái tử có tâm, cũng đem các ngươi cố sức. Hoàng hậu chi nữ chiêu nghi công chúa triệu ánh, thân thủ hiến kim chỉ từ từ. Ngọc đồng cùng tín quận vương phi bực này tông thân liền ở một bên khoe khoang, giao thái điện nháy mắt chàn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Giao thái điện có cái hí kịch nhỏ đài, gánh hát sướng đều là ma cô mừng thỏ linh tinh hiếu tử hiền tôn diễn, thập phần. Nhạt nhẽo ngọc đồng còn phải trong mí mắt xem, trong cung đồ ăn nhìn đẹp, đều là nửa nhiệt ăn lên cũng chưa đồ ăn vị, mãi cho đến ra cung, Ngọc Đồng mới cảm giác sống lại đây, nàng cũng may mắn, may mắn năm đó chính mình không tiến cung, nếu là vào cung, nàng khả năng một ngày đều ở không nổi nữa, về đến nhà, lại nhìn đến đào nghi lại đây, nguyên lai like nàng là tới chào từ biệt, tín quận vương phi thượng tuổi tác, liền đi nghỉ ngơi, làm Ngọc Đồng tới tiết đại, Ngọc Đồng nguyên, bản trước kia cũng nhận được nàng, cho nên cũng vui vẻ đáp ứng, thế tử phi, ta qua mấy ngày liền phải tiến cung, ta cha mẹ hiện tại ở nông thôn thu điểm địa Tô bọn họ nơi đó nếu là có điểm sự tình gì, còn thỉnh ngài chiếu ứng điểm. Ngọc Đồng đáp ứng, đây là tự nhiên, ngươi tổ phụ là chúng ta thế tử trợ thủ đắc lực, giúp ngươi cũng là hẳn là. Đáo nghi lúc này mới yên tâm, lộ ra điểm tươi cười, nhìn qua mới có điểm giống 11 tuổi hài tử như vậy, hai người cũng không. Có gì nhiều nói hảo thuyết, đáo nghi đã sửa miệng thành thế tử phi. Đại biểu nàng rất rõ ràng chính mình định vị. Chỉ là ở đi thời điểm, Đào Nghi có chút do dự, cắn cắn môi vẫn là nói ra, thế tử phi, ngươi phải cẩn thận ngươi tỉ muội. Lời này nói không đầu không đuôi, Ngọc Đồng lại dục hỏi nhiều thời điểm, Đào Nghi uốn gối hành xong lễ liền vội vàng đi rồi. Ngọc Đồng nghi nghĩ, nàng nói chính là chẳng lẽ là Triệu Lăng. Nhưng Triệu Lăng không đáng nhắc đến, Ngọc Đồng lắc lắc. Đầu, không hề để ý tới, dù sao về sau Đào Nghi vào cung. Cùng tín quận vương phủ liền không có gì quan hệ Hoàng hậu thiên thu quá xong Ngọc đồng lại nhận được trượng phu Nhị tỷ bạch phu nhân gửi thư Nói là trượng phu điều đến kinh thành Khả năng ít ngày nữa các nàng liền phải lại đây Đối với ở kinh thành giản ra Cùng tà ra ngọc đồng còn tính hiểu biết Nhưng đối với bạch ra Nàng liền hai mắt một bôi đen Vì thế thỉnh giáo trượng phu Khó được triệu quần là cái vạn Phần tinh tế người, hắn cùng nàng giải thích nói Bạch ra xuất sĩ người tuy nói không nhiều lắm Nhưng ở Sơn Đông cũng là dậm chân một cái mà có thể chấn vài cái nhân vật Nhị tỷ gả chính là Bạch ra đích trưởng tử Các nàng ra ở Sơn Đông như vậy sĩ tộc san sát địa phương Quy củ so song cảm tà ra còn muốn đại Kia các nàng ra cùng tà ra khác nhau là Triệu quần nói, tà ra người trường kỳ ở Kinh Thành Khó tránh khỏi cùng Kinh Thành huân quý không sai biệt lắm Bạch ra lại là chân chính có quy củ nhân ra ta nhị tỷ lúc trước vì ổn định vững chắc ở Bạch Gia rừng chân, thỉnh bảy tám cái ma ma dạy dỗ Này nghe tới thật dòa người, Ngọc Đồng rụt một chút cổ. Ta thật đúng là sợ chiêu đãi không được tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu. Sợ cái gì, ta nhị tỷ không gả phía trước ta còn đi nhà bọn họ chủ qua mấy ngày, so tà ra người chính là khá hơn nhiều. Bạch Gia đó là chân chính nhân nghĩa lễ giáo đại gia, so với tà ra tới không như vậy theo. Đuổi công danh lợi lộc, hơn nữa trong tộc nam tử 40 vô tử phương nạp Thiên. Gia Phong Thanh Chính Nếu không nói nhị tỷ ở chúng tỉ mội trung thông minh nhất Tuy rằng gà xa Chính là gà chính là chân chính người trong sạch Ngọc Đồng hôn hắn một ngụ Được rồi, nếu là về sau có việc Ngươi nhất định phải giúp ta mới là Đi, đi trên giường cảm tạ ta Triệu quần cười xấu xa nói Cách mấy ngày bạch phu nhân liền mang theo trượng phu cùng nhi tử một đạo lại đây Ngọc Đồng Đầu thứ nhìn thấy nàng thời điểm Vẫn là nàng mới vừa thành thân thời điểm Hiện tại cũng 8 năm nhiều Bạch phu nhân nguyên bản tuổi muốn so triệu quần còn đại, hiện tại khóe mắt đã bắt đầu trường tế văn. Ngọc đồng tự mình mang theo phúc tỉ nhi ở nhị môn tiếp nàng, bên người nàng còn đi theo cái kim đồng dường như tiểu thiếu niên. Nhị tỷ tới, mẫu phi để cho ta tới tiếp ngươi, đi thôi, chúng ta một đạo qua đi. Bạch phu nhân cùng nàng cũng nói mà đi, ngọc đồng nhìn đến một. Bên tiểu thiếu niên, tấm tắc khen ngợi, không hổ là bạch gia thiếu gia, này toàn thân khí phái chính là cùng người khác không giống nhau. Mợ quá khen. Bạch Nha Lễ cười vái chào nho nhỏ thiếu niên đủ để thấy này ngày sau phong phạm, Bạch Phu Nhân ngẩn ấy năm cũng liền Bạch Nha Lễ một cái nhi tử, lại là Bạch Gia Tông tốn hiện tại này phụ lại nhậm kinh quan, về sau thiếu niên này không biết muốn mê đảo nhiều ít thiếu nữ. Lại lần nữa nhìn đến em dâu, Bạch Phu Nhân lại là một khác phiên tâm cảnh, nàng từ mẫu phi tin thượng hiểu biết, em dâu bồi để để đi như vậy khổ hàn địa phương, hơn nữa sinh bốn tử một nữ, quả nhiên là hảo phúc khí. Nàng là ngoại gả nữ, ở cha mẹ già rồi tại bên người hầu hà người vẫn là đệ đệ cùng đệ tức phụ, nếu nàng là cái tốt, Bạch phu nhân cảm thấy đối nàng hảo chút kia cũng không sao, vì thế Ngọc Đồng cảm thấy vị này nhị cô tỷ nói chuyện nhiệt tình rất nhiều, tới rồi tín quận vương phi chỗ, triệu quần cũng lánh Bạch tỷ. Phu lại đây, Bạch tỷ phu ăn mặc xanh đen sắc ám văn phiên tây hoa lùa hoa áo tràng, vóc dáng rất cao, trên mặt mang theo ý cười, nhị cô tỷ rời nhà nhiều năm. Khóc cùng cái lệ nhân nhi dường như, nhìn đến này tình này tình làm người nghe thương tâm, lại có giảng nhị nãi nai cùng triệu lăng cũng ở một chỗ khóc lóc, một hồi lâu mấy người mới ngừng. Ngọc đồng làm nha đầu đánh nước ấm tới làm các nàng tịnh mặt, bạch phu nhân đối mọi người nói, nhưng thật ra ta không phải, chọc. Các ngươi thương tâm, tín quận vương phi cảm thán, ngươi có thể trở về, các nàng đều cao hứng. Ngọc đồng mấy ngày nay cùng bà bà thân cận rất nhiều, hai người hiện tại cũng không có gì ích lợi xung đột. Nàng cũng càng dán tín quận vương phi tâm Nghe bà bà nói như vậy Liền thuận miệng cùng bạch phu nhân nói Đúng vậy, nhị tỷ Mẫu phi ngày thường thường thường niệm ngươi Này thật vất vả trở về một chuyến Nhưng không cao hứng sao Ngươi tin mới vừa gửi lại đây, mẫu phi Liền phân phó ta đem sân thu thập ra tới Chờ chúng ta ăn cơm Ta mang các ngươi đi xem Bạch ra cũng không phải cái gì gia đình bình dân Khẳng định cũng có bất động sản Thậm chí còn bạch phu nhân ở trong kinh Cũng có của hồi môn phòng ở Nhưng thật vất vả hồi một lần nhà mẹ đẻ, tín quận vương phu thê khẳng định hy vọng nữ nhi có thể ở nhà nhiều ở vài ngày, bồi bồi cha mẹ. Bạch phu nhân cũng không bị thua hưng, tự nhiên đáp ứng, lại thành tâm cảm tà ngọc đồng, ta còn muốn đa ta để muội. Đây là ta hẳn là làm. Vừa lúc mới vừa luyện xong võ sơ ca nhi mang theo ba cái củ cải đầu để để lại đây. Đừng nói bạch phu nhân chính là ta quân an đều cao hứng lên, sơ ca nhi mang theo bọn để để cùng các trưởng bối thỉnh an. Tín quận vương phi thấy tôn tử lại đây, đảo mắt tâm liền ở tôn tử trên người, vừa rồi thương cảm trật lé toàn không có. Nhị nha đầu, tới, đây là Phúc Tỷ Nhi, ngươi mới vừa rồi gặp qua, đây là ngươi đại cháu trai sơ ca, cũng ba. Cái đệ đệ, trọng ca nhi, thục ca nhi, quý ca nhi. Bạch phu nhân cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng, chỉ có nhà mẹ đẻ thịnh vượng, các nàng này đó ngoại gả nữ lưng mới đinh thẳng. Đồng thời, cũng là thật sự thích này mấy cái cháu trai, tam bảo thai cũng không sợ sinh, vây quanh bạch phu nhân kêu nhị cô mẹ, còn hảo bạch phu nhân chuẩn bị sung túc, cả nhà trên dưới đều có một phần lễ vật. nàng nhi tử bạch nhà lễ cùng sơ ca nhi cũng đáp thượng lời nói, thấy sơ ca nhi tuy rằng sinh ra vương phủ, nhưng làm người khiêm tốn, tuổi so với hắn tiểu, kiến thức lại không thua hắn, hai vị thiếu niên thực mau liền nói đến cùng nhau. Tam bảo thai cùng tà quân an cùng nhau muốn đi chơi ngoạn ý, Ngọc Đồng hứa hẹn cơm nước xong làm cho bọn họ đi chơi, cho nên bốn cái củ cải nhỏ liền chạy chạy nháo nháo. Giảng nhị nãi nãi đợi vài thiên cũng chưa cái âm tín, trong lòng đã sớm sốt ruột, hiện tại xem Phúc Tỷ Nhi cùng quân đình đang nói chuyện, Linh cơ vừa động, nàng. Thở dài, nhìn đến Phúc Tỷ Nhi cùng quân đình liền nhớ tới chúng ta khi còn nhỏ bộ dáng lúc ấy liền nghĩ nhanh lên lớn lên, nhưng hiện tại nhớ tới vẫn là lúc ấy vẫn là vô ưu vô lự Bạch Phu Nhân cùng trưởng tỷ quan hệ không tồi, hai người tuổi sấp xỉ, từ nhỏ đến lớn đọc sách nữ hồng thậm chí học quy củ đều ở bên nhau. Nghe được trưởng tỷ nói như vậy nàng cũng đi theo cảm khái, ai nói không phải a vẫn là chúng ta khi còn nhỏ hào. Giản nhị nai nái lại nhân cơ hội cùng Ngọc. Đồng nói, để muội, về sau nhưng ngàn vạn đừng đem phúc tỷ nhi gả quá xa. Ngọc Đồng sừng sốt, hiện tại nói cái này còn sớm đâu. Rõ ràng nàng chính mình cảm thấy nhà mình nữ nhi vẫn là cái tiểu hài tử cùng kết hôn móc nối có thể thấy được là sớm thực. Bị lời này một nghẹn, giảng nhị nãi nái tức khắc không có gì để nói, nói tướng thanh cũng muốn một cái tiếp lời, xem ngọc đồng chính là không tiếp nàng lời nói, nàng trò hay cũng sướng không đi xuống. Cơm nước xong, giảng nhị. Nái một cái mang theo hải tử đi trở về, triệu lăng nhưng thật ra lại để lại trong chút lát mới trở về, ngọc đồng cũng mang theo hải tử trở về phòng lưu lại tín quận vương phi mẹ con hai người nói chuyện. Bạch Phu Nhân nhìn xem tín quận Vương Phi rõ ràng lão thái, trong lòng đau xót, là nữ nhi bất hiếu, ly quá xa, vô pháp hiếu kính ngài. Ngươi quá hảo chính là đối ta hiếu thuật. Tín quận Vương Phi mới vừa rồi cũng gặp qua nhà mình nhị nữ tế, là cái đoan chính quân tử. Đối chính mình cũng cung kính, này liền được rồi. Bạch Phu Nhân thẹn thùng cười, hắn đối ta nhưng thật ra hảo. Ngần ấy năm đối chính mình toàn tâm toàn ý, tuy rằng nghiêm túc chút khá vậy tôn trọng chính mình, xem nữ nhi như vậy. Tín quận Vương Phi cũng yên tâm, ngươi cứ yên tâm ở nhà ở vài ngày, ngươi để mội là cái lại thỏa đáng bất quá người, Nhã lễ cùng sơ ca nhi hai anh em cũng làm cho bọn họ hảo hảo ở chung. Bạch phu nhân cười nói, ân, ta đều nghe ngài. Buổi tối, bọn nhỏ không lại đây, đều ở trong phòng ăn, nhân thời tiết lánh, Ngọc Đồng cũng sợ hài tử bị cảm lạnh. Cơm nước xong, Ngọc Đồng tự mình mang theo bạch phu nhân phu thê cùng nhau đến phòng cho khách. Nếu là khuyết điểm cái gì, nhị tỷ chỉ lo tống cổ người tìm ta đó là, hoặc là tìm hoa mụ mụ cũng đều là giống nhau. Bạch phu nhân cũng là cái chi tình thức thú người. Ban đêm gió lớn, để muội vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Ta liền xem nơi này bố trí khá tốt, cũng vất vả ngươi cùng. Đệ đệ, kia nhị tỷ cùng nhị tỷ phu hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền trước cáo từ. Ngọc đồng sau khi trở về, triệu quần liền ôm nàng ở trong ngược, đau lòng nói, hôm nay mệt mỏi đi. Không mệt. Ngươi nhị tỷ thật vất vả hồi một lần nhà mẹ đẻ, như thế nào đều làm nàng thoải mái mới hảo. Bằng không nhân ra mang theo tướng công nhi tử hồi cái ra, ta cái này làm để muội làm không chu toàn đến, này không phải làm nhân tâm hàn sao. Ngọc đồng đem đầu phóng triệu quần trong lòng ngực. Nàng liền thích triệu quần như vậy ôn nhu quan tâm hắn. Triệu quần sủng nịch cười, ngươi nói chính là. Hắn nói xong xem thê tử mệt khẩn, lại hôn hôn nàng, hảo đồng nhi, ta ôm ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngọc Đồng cùng cái miêu mễ dường như ừ một tiếng, Triệu Quần còn tự mình giúp nàng bỏ đi ngoại thường cùng giày, Ngọc Đồng mí mắt đều bắt đầu đánh nhau, Hảo ca ca, mau tới bồi ta, Triệu Quần nhanh chóng đem chính mình ngoại thường cởi xuống, Đến trên giường ôm lấy Thế Tử, Hai, Người hôm nay đều mệt cực kỳ, Cho nên thực mau đi vào giấc ngủ, Nửa đêm, Gác đêm nha đầu thu thật ở bên ngoài gõ cửa, Thế Tử, Thế Tử Phi, Không Hảo, Quý ca nhi sốt cao, Nguyên bản Ngọc Đồng còn ngủ mơ mơ màng màng, vừa nghe nói quý ca nhi sốt cao, hai vợ chồng lại lăn lộn lên. Bởi vì tam huynh đệ hiện tại đều ngủ ở xương phòng, hiện tại là một người một gian xương phòng, bởi vì tuổi còn nhỏ, không có đơn độc khai sân. Ngọc Đồng sờ sờ hăn cái chán, quả nhiên thực nhiệt, nàng. Hỏi hậu hạ nha đầu, đây là có chuyện gì, buổi tối ta thấy hắn còn tinh thần, cũng không làm hắn đi ra ngoài trung gió, như thế nào liền sốt cao. Hậu hạ quý ca nhi đại a đầu kỳ thật cũng là cái lão nha đầu, ngày thường thành thật bùn phật, nhất tỉ mỉ bất quá người. Hiện tại nghe Ngọc Đồng hỏi, đã sớm đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, là cái dạng này thế tử phi, buổi tối nô tì giúp quý ca nhi tắm gội sau, hắn liền mệt nhọc, nô tì hầu hạ hắn nghỉ ngơi, không nghĩ tới buổi tối nô. tỷ thế quý ca nhi cái chăn, không từng tưởng như đúc này cái chán, lại là phỏng tay, thỉnh đại phu lại đây, nô tì hậu hạ quý ca nhi ăn thuốc viên, Nhưng hiện tại Thiêu vẫn là không lui. Triệu quần vội la lên, vậy cầm ta thiệp thỉnh thái y lại đây đi. Như vậy Thiêu đi xuống, vạn nhất đầu óc cháy hỏng nhưng làm sao bây giờ a Ngọc Đồng cầm lạnh khăn lông giúp Nhi Tử đắp ở trên trán ôm Nhi Tử ngồi ở trên giường, lại phân phó thu thật, đừng làm cho hắn mấy cái ca ca lại. Đây, hiện tại chỉ là nói phát sốt, cũng không biết có thể hay không là mặt khác bệnh, vạn nhất hơn người, nhưng không hảo. Một cái nhi tử khiến cho nàng lo lắng Lại nhiều mấy cái các nàng hai vợ chồng còn muốn hay không sống Quý ca nhi ngày thường nhất nghịch ngợp Hiện tại lại cùng cái mèo con dường như Ở mẫu thân trong lòng ngược dầm gì Ngọc đồng cầm thìa Đem nước ấm phóng hắn bên miệng Nương tiểu ngoan bảo bảo Uống một ngụm thủy được không Nhìn đến nhi tử cái Miệng nhỏ mở ra Ngọc đồng đau lòng đem thìa phóng hắn trong miệng Hút lưu một chút Hắn liền uống đi vào Ngày thường quý ca nhi uống nước tựa như ăn mì sợi giống nhau yêu nhất hút, hôm nay này lực đạo nghe tới lại mỏng manh rất nhiều. Thiên mau sáng, ngựa y mới lại đây, này vẫn là triệu quần cầm thiệp, lại bởi vì cấm đi lại ban đêm, còn muốn cưỡi ngựa qua đi tìm người lại mang lại đây, một chậm chế liền hồi lâu. Ngựa y không hổ là ngự y, thực mau liền tra ra nguyên nhân. Này sợ là muốn ra độc. Cái gì? Ra độc. Ngọc Đồng kinh ngạc, càng là khổ sở, này cũng không phải là ở hiện đại có thể xem trọng bệnh, cái này bệnh tới cấp, nếu là chịu không nổi đi, nàng quý ca nhi nhưng làm sao bây giờ nha, Triệu quần là thành thật không thể lại đến, Ngọc Đồng đẩy hắn đi ra ngoài, ta thủ nhi tử, ngươi hiện tại cũng muốn rời giường thượng nha, chúng ta dọn đến phía sau khói sóng trí sảng trai nơi đó trụ, bên đường làm người tránh đi, đi qua địa phương, muốn giải dấm tiêu độc, đồng nhi, Ngọc Đồng quyết đoán nói, mau đi, ta cùng ngựa y nói chuyện là được, Kìa ngự y rất ít nhìn đến như vậy quả quyết nữ tử, Ngọc Đồng xem triệu quần do do dự dự, lại nói, ta nơi này chỉ có một bên ngoài nhưng còn có bốn cái hài tử, ngươi đừng bà bà mụ mụ. Triệu quần lúc này mới cắn răng đi ra ngoài, Ngọc Đồng lúc này mới yên tâm, lại nghe theo ngự y ý kiến, trước làm người đi thôi khói sóng trí sảng chai rửa sạch ra tới, đặc biệt là tuyển. Thông gió địa phương, ngự y cũng đi theo qua đi, thế tử phi, này bệnh thủy đầu sợ là gặp qua người, ngài xem. Không có việc gì, ta ra quá độc, ta không sợ. Ngọc Đồng chém đinh chặt sắt, chính mình hài tử chính mình không chăm sóc. Hà nhân sợ bệnh thủy đậu sợ muốn chết, như thế nào sẽ tỉ mỉ chiếu cô chính mình nhi tử. Ngự y khai phương thuốc, lại nhiều lời vài câu. Ngọc Đồng nhất nhất nhận lời, trả lại cho phong phú phong thưởng. Đại buổi tối lăn lộn ngài, qua mấy ngày, còn phải phiền tói ngài. Ngự y thở dài, vị này thế tử phi đảo thật là vị hảo mẫu thân A. Đại gia phụ nhân đặc biệt là có mấy cái nhi tử, da bệnh thủy đậu đều là trên mặt sốt ruột, ký thật chiếu cố người đều là chính mình hạ nhân người hầu Còn hảo vương phủ khối băng nhiều, Ngọc Đồng dùng băng khăn phóng nhi tử trên đầu, ngày xưa sinh long hoạt hổ nhi tử thành một con tiểu bệnh miêu. Quả nhiên như ngự y theo như lời phục ba ngày dược trên mặt liền bắt đầu ra màu hồng phấn. Tiểu phát ban, quý ca nhi cảm thấy ngứa, liền nhìn không được muốn cào, Ngọc Đồng đè lại hắn. Quý ca nhi, nương bảo bối nhi, đừng cào A, cào lưu xèo sẽ thực xấu. Quý ca nhi bất an vặn vèo thân thể, mẫu thân, ta ngứa, nhẫn trong chốc lát A, nương giúp ngươi lau mình. Kỳ thật ngọc đồng chính mình là không có đến quá bệnh thủy đậu nàng trong lòng cũng có chút sợ, nhưng nàng ý vào thân thể hảo, hơn nữa muốn chiếu cố nhi tử, cho nên chỉ có thể thường xuyên rửa sạch thân. Mình, thường lui tới triệu quần mỗi ngày đều cách cửa sổ tới nói chuyện, Hôm nay lại không có tới, lại nghe đến một trận rất nhỏ bước đi thanh. Ngọc Đồng thầm nghĩ, này cũng không phải là triệu quần bước đi. Quả nhiên bên ngoài truyền đến giọng nữ, tỷ tỉ, tỉ, ta là Ngọc Giai. Ngọc Giai, sao ngươi lại tới đây, đừng truyền nhiễm, thứ này hơn người, ngươi mau trở về đi thôi. Ngọc Đồng vội vàng đuổi nàng, Ngọc Giai vội la lên, tỷ tỉ, tỉ, quý ca nhi hảo điểm không có, ta đều mau vội. Muốn chết, nếu không chúng ta trực tiếp đi cầu Ngọc Phượng đi. Cậu nàng ban điểm dược thì tốt rồi, ban thuốc, Ngọc Đồng ra vẻ khó hiểu nói, Ngọc Giai, nơi nào đạo cô liền có ngư y lợi hại, nàng một bên nói lại sợ nhi tử trào, cho nên cẩn thận thế hắn đem miên bao tay mang hảo, Ngọc Giai nghe tỉ tỉ không tin, càng thêm sốt ruột, tỉ, ngươi phía trước tận mắt nhìn thấy đến chúng ta nhạc ngâm là bộ dáng gì đi, hiện tại rất tốt, hảo, Ngọc Giai, hiện tại tỉ tỉ cũng không, biện pháp đi ra ngoài, nếu không ngươi thế tỉ tỉ đi xin thuốc đi, Ngọc Đồng cảm thấy sự ra kỳ quọc Bởi vì nàng ở hiện đại cũng đến quá bệnh thủy đậu Đậu phát ra tới liền rất tốt Liền cầm điểm thuốc mỡ sát Mặc dù là khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại Cũng sẽ không nói ăn nơi nào dược liền sẽ hảo Cho nên nàng tưởng thăm thăm cái này đạo quan hư thật Hơn nữa nàng cũng không tin Trương Ngọc Phượng như vậy tốt tâm Phải biết rằng Trương Ngọc Phượng cùng Bình Tây Bá Phủ Người tình cảm thâm hậu Một năm bên trong có hơn nửa năm đều ở Bình Tây Bá Phủ Bình Tây bá phủ đồ cũng có trương gia tam phòng công lao, nàng sẽ hảo tâm cứu chính mình nhi tử. Ngọc Giai thấy tỷ tỷ đồng ý, nàng vui vẻ đáp ứng, kia tỷ ngươi chờ ta, Ngọc Đồng chính mình nhìn một chút y thư chứng trị thước đo. Kỳ thật phương thuốc cổ truyền đã nói rất rõ ràng, này sang da mỏng như nước phao, phá tức dễ làm, mà da vô dần dần, màu trắng hoặc đạm hồng, lạnh lùng có thủy. Tương giả, gọi chi thủy đậu, này biểu chứng, phát với phủ cũng, mà cũng cùng bệnh sởi cùng, lại nhẹ với trần Nóng lên một vài ngày mà ra, ra mà tức tiêu, dễ ra dễ y ép, không nên táo ôn, nhưng dùng nhẹ tề giải chi, mạch canh tán chủ chi, khương hoạt tán, tiêu độc uống, mạch chiên tán đều nhưng phục, lại đương phục đại liền kiều canh để giải chi. Hiện tại quý ca nhi chính là uống đại liền kiều canh, hơn nữa phát hiện thực kịp thời, Ngọc Đồng khán hộ cũng thực hào, Ngọc Đồng. Trong lòng tuy rằng có 6 thành 5 chắc nhi tử sẽ hào, nhưng cũng sợ vạn nhất nho nhỏ quý ca nhi liền như vậy đi. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Đồng Nhi, Ngọc Đồng nghe được trượng phu quen thuộc thanh âm, nàng nước mắt chảy ròng, duy nhất tới xem nàng cùng quý ca Nhi cũng chỉ có trượng phu. Bạch phu nhân người một nhà nghe nói trong nhà hài tử ra Đậu ngày hôm sau liền dọn đi rồi, còn lại hài tử làm tín quận vương phi chăm sóc. Mà đối với tín quận vương mà nói, quý ca, Nhi chỉ là hắn nhiều như vậy tôn tử chung trong đó một cái, hắn cũng sẽ không vì quý ca Nhi mạo hiểm. Mỗi ngày tới nơi này xem nàng cùng quý ca Nhi, cũng chỉ có triệu quần. Ngọc Đồng mạt mạt nước mắt, cùng Quý Ca Nhi nói, Quý Ca Nhi, cha tới xem chúng ta. Nho nhỏ Quý Ca Nhi, đã nhiều ngày đã không thể nhảy nhót, cũng không thể bình thường đi ra ngoài chơi, chỉ có thể nhốt ở nơi này, khuôn mặt nhỏ gầy đều chỉ còn lại có một cái nhòn nhọn hình dáng. Cha, hắn kêu cha Thanh, âm đặc biệt đại, làm đứng ở ngoài cửa triệu quần không khỏi măng chính mình là người nhu nhược, hắn chính là hiểu lầm chính mình trên người trách nhiệm, hắn kế tục tín quận vương phủ Hết thảy lấy vương phủ làm nhiệm vụ của mình. Biết thiên kim chi tử tòa bất thủy đường. Là ngàn vạn không thể mạo hiểm. Hơn nữa trừ ra quý ca nhi. Hắn còn có ba cái nhi tử một cái nữ nhi. Ai nặng ai nhẹ. Hắn đều biết. Nhưng lúc ấy thê tử làm hắn đi. Hắn vẫn là đi rồi. Cho nên hắn mấy ngày nay. Mỗi ngày đều tới. Thiệt tình hy vọng nếu là nhi tử ôm đau hảo một chút. Hắn giảm thọ 10 năm đều thành. Ai. Quý ca nhi. Người hôm nay hảo điểm không có. Cha. Cha. Quý Ca Nhi chính là hảo ngứa, mỗ thân không cho ta chảo, ta thật là khó chịu a, nho nhỏ nhân nhi rất là ủy khuất. Triệu Quần gõ một chút môn, "Đồng Nhi, làm ta vào xem nhi tử đi." Hắn hung hăng tâm chuẩn bị đi vào xem nhi tử, chính là nhiễm bệnh thủy đậu, cũng quản không được như vậy nhiều. Ngọc Đồng chống lại, "Muôn, không tốt, ngươi liền ở bên ngoài, ngươi đừng xúc động, ta biết ngươi muốn nhìn chúng ta nhi tử, chính là không có việc gì, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn." Ngươi khiến cho ta xem một cái, thành không. Triệu quần cũng biết thê tử từ trước đến nay chính là như vậy, quả quyết không chỗ nào sợ hãi, nếu là hắn có bệnh gì, thê tử cũng sẽ như vậy chiếu cố chính mình. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng thêm yêu thương quý trọng nàng. Ngọc Đồng nhẫn tâm cự tuyệt. Hắn, không tốt, nửa mắt đều không thành. Nàng cũng là vài thiên không gặp trượng phu, trong lòng tưởng không được, nhưng vì nhi tử còn phải nhìn xuống. Trong cửa ngoại người không nói chuyện, Ngọc Đồng Tâm nắm đau, một bên lo lắng nhi tử, một bên lo lắng trượng phu. Ngươi nghe ta nói, Ngọc Giai nói làm ta đi cầu Ngọc Phượng lấy thuốc viên, ta hoài nghi nơi này sợ là có cái gì vấn đề, ngươi tìm người thay ta nhìn chầm chầm xem, còn có làm sơ ca nhi cùng Phúc Tỷ Nhi hảo hảo. Chấn an bọn đệ đệ, đừng làm cho bọn họ cũng không hảo, triệu quần thở dài một hơi, hảo. Nguyên bản tín quận vương phi đều không chuẩn hắn lại đây, triệu quần thê nhi đều ở chỗ này, hắn như thế nào có thể bất quá tới. Ra tới sau, lại bị tín quận vương phi hô qua đi khuyên nhủ, các nàng ở nơi đó đều có hạ nhân hầu hạ, ngươi qua đi lại thêm cái gì loạn, ngươi cũng giúp không được gì. Con dâu có bốn cái nhi tử, nhưng nàng chỉ có này một cái nhi tử A, triệu quần buồn không hẽ. Răng, chờ tín quận vương phi đi rồi. Hắn mới phân phó trong phủ thám tử đến kia đạo quan nơi đó đi điều tra nghe ngóng một vài, thăm thăm hư thật. Hắn một mình ngồi ở trong thư phòng, nhìn đến sơ ca nhi vào được, hắn mới miễn cưỡng lộ ra cái tươi cười. Sơ ca nhi tới, ngươi nương nói quý ca nhi đã ra đầu, nói không chừng qua mấy ngày thì tốt rồi. Ngày thường nương tại bên người, sơ ca nhi không cảm thấy có cái gì, nhưng nương rời đi bọn họ ngắn ngủn mấy ngày, sơ ca nhi liền. Cảm thấy người cũng chưa chí khí, tổ mẫu tuy hảo. Khá vậy không phải nương, sẽ không mỗi ngày cổ vũ hắn, giúp hắn kiểm tra công khóa, kiên nhẫn khuyên hắn, cũng sẽ không vô điều kiện thời thời khắc khắc thế chính mình chống lưng, càng sẽ không sẽ không như vậy ái chính mình. Cha, ngươi nói quý ca nhi muốn thật là không hảo, chúng ta nhưng làm sao bây giờ à? Sơ ca nhi sát sát nước mắt, từ xưa nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Tưởng, sơ ca nhi ngày thường bị dạy dỗ là nam hải tử, không thể khóc. Hiện tại hắn cũng sợ hãi cũng sợ hãi vạn nhất quý ca nhi không hảo, nương cũng không hảo, hắn nên làm cái gì bây giờ, triệu quẩn cũng có chút mờ mịt, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, vạn nhất thê nhi đều không được tốt, hắn nên làm cái gì bây giờ, hắn hẳn là sẽ không tục huyền, một mình nuôi nấng bọn nhỏ lớn lên, sơ ca nhi cưới thượng tức phụ, hắn lại đi bồi hắn đồng nhi, mấy ngày nay tín quận vương phủ, người, không chỉ có ngọc đồng chính mình bị cách ly. Toàn bộ tín quận Vương Phủ đều không sai biệt lắm bị cách ly. Ngọc Giai có thể lại đây là bởi vì nàng trượng phu ở ngũ thành binh má tư, thẻ bài hảo lấy, còn lại người tựa Khúc Thị cùng Khúc oánh cũng chỉ có thể lo lắng suông Khúc Thị nhưng thật ra tưởng đem cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ tiếp nhận tới, nhưng ngắm lại niệm thành, lại không nhắc tới. Nếu là nàng Ngọc Đồng Thượng ở Khuê Trung, nàng khẳng định sẽ tự mình chăm. Sóc, nhưng nữ nhi gả đi ra ngoài. Đó chính là bát đi ra ngoài thủy, nàng có thể đối nàng hảo, nhưng tóm lại nhi tử cùng tôn tử mới là quan trọng nhất. Lại nói Ngọc Giai về đến nhà sau liền mã bất đình để chạy đến đạo quan, Ngọc Phượng mới vừa niệm xong một quyển kinh, nàng ăn mặc màu xám áo choàng tóc chỉ dùng một châm hệ trụ, trên chân xuyên chính là cùng sắc dày vải rất là đơn giản bộ dáng. Nàng thấy Ngọc Giai vội vàng tiến đến, ra vẻ khó hiểu, ngươi tới làm cái gì? Ngọc Giai nói, ta tới đúng là xin thuốc, trong nhà có người được bệnh thủy đâu cho nên ta riêng tới cầu. Nàng cô ý dấu diếm là Ngọc Đồng Hải Tử được bệnh thủy đậu nàng sợ Ngọc Phượng nghe nói là tỷ tỷ hài tử, liền không cho hảo dược. Ngươi cho ta nơi này là cái gì thần tiên viện đâu, như thế nào sẽ cái gì dược đều có. Nàng dứt lời, còn đem thân mình ra bên ngoài xê dịch, dường như Ngọc Giai ra bệnh thủy đậu giống nhau, sợ chính mình lây bệnh thượng. Ngọc Giai bồi cười. Ngọc Phượng muội mội, ta biết ngươi là Bồ Tát Tâm Địa, Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta nơi này đều có Ngọc Phượng hử lạnh một tiếng Đừng giới ta hiện tại biệt hiệu Phượng cô Là là là, Phượng cô Ngọc Giai cũng không biết nói nhiều ít lời hay Ngọc Phượng mới khai kim khẩu đồng ý Ban một hộp dược Ngọc Giai hưng phấn lấy qua đi tín quận Vương Phủ Triệu quần lúc đó cũng ở Hắn cùng cô em vợ muốn tị hiểm Bất quá tình huống đặc thù Hắn hỏi hỏi tình huống Mới nói Mình sẽ chuyển giao cấp Ngọc Đồng Ngọc Giai lúc này mới yên tâm rời đi Mà Ngọc Phượng từ Ngọc Giai rời đi sau Tâm tình liền không hảo quá Ông ngoại gia nếu không phải bởi vì Tam phòng người pha dối Lại như thế nào sẽ cửa nát nhà tan Nàng cũng bởi vì mất trợ lực Kết hôn gian nan Chính mình cha cũng bởi vì bình tây bá con Dễ chịu người xa lánh Hiện tại bất quá làm một cái không quan trọng tiểu quan Nương như vậy tươi đẹp trương dương Người đều không thế nào dám suất Giá, sợ bị người khác chê cười Nguyên bản nàng làm đào nghi Đi tín quận Vương Phủ Ly gián triệu quần phu thê cảm tình. Đến lúc đó giảo tín quận vương phủ một đoàn loạn, tốt nhất tước vị bị cước đi. Không từng tưởng cái kia đào nghi là cái không còn dùng được, thế nhưng Tiến Cung lại nói Trương Ngọc dai tên ngốc này, nàng cấp dược đều dám ăn, có thể thấy được là ngốc về đến nhà. Chẳng lẽ nàng không biết Trương Ngọc đồng nhi tử là như thế nào được bệnh thủy đâu, Trương Ngọc đồng đối ngoại nhân tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng Duy độc đối thân cận người lại rất tin tưởng. Nàng đem những cái đó được bệnh đậu mùa hải tử bao vây chăn bông xé xuống như tới. Nàng đem sợi bông trộn lẫn ở vải vóc bên trong dệt thành một con mềm mại bố. Nàng lại mua được triệu lăng bên người một cái thông phòng. Từng hứa hẹn làm nàng sinh hạ nhi tử. Cho nên kia thông phòng giúp đỡ triệu lăng làm không ít quần áo đưa đến nhà mẹ đẻ. Thật là mọi chuyện vừa khéo, khả. Nàng các nàng mới từ hội ninh trở về. Không có gì lưu hành một thời siêm y Cho nên xuyên mấy cái cô cô cô mẫu làm siêm ý. Như vậy xảo? này một kiện liền chúng, nàng ngày ngày tìm hiểu tin tức, nghe nói tín quận vương phủ đều bị phong, nàng tưởng tốt nhất chết trước vài người lại nói, Trương ngọc đồng, này vẫn là cho ngươi một cái nho nhỏ trừng phạt, liền chịu không nổi, về sau còn có nhiều hơn sự tình làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, nếu ngươi đã chết, cũng liền thôi, nếu ngươi sống, cũng đừng trách ta lại hà nặng tay, đương nhiên triệu quần muốn đem ngọc dai lấy lại đây rửa cấp ngự y xem, ngư y nghe thấy một chút, nhìn là đúng bệnh, Đại bạc Kiều Hoàn, dùng không có việc gì Ngọc đồng cách môn đạo Nếu không có việc gì liền đem dược cho ta đi Ngự y lại vào cửa tới Nhìn nhìn quý ca nhi Hắn nhưng thật ra bội phục này thế tử phu nhân Tiểu Nam Hải trên người tuy rằng ra độ Nhưng lại một cái phá đều không có Sạch Sẽ Hắn kiểm tra rồi một chút quý ca nhi tình huống Thở dài, đoan xem ngày mai Nếu ra vảy, liền không có việc gì Chờ vảy bóc ra Lại quá 10 ngày liền cùng thường nhân vô dị Đa tà ngày, ta này thật là, nói thật quý ca nhi sinh bệnh, khó chịu nhất người chính là nàng đã muốn bồi hài tử chơi, cũng muốn chịu đựng hắn khóc nháo, càng muốn thời thời khắc khắc chiếu cố nàng, ngọc đồng hiện tại đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nghe được thê tử thanh âm, chịu quần đau. Lòng, tiến đi ngự ý, hắn lại đi vòng vèo trở về, cách câu đối hai bên cánh cửa nàng nói, đồng nhi, ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Nhiều như vậy thiên cũng mệt mỏi ngươi. Ngọc Đồng nói, kia hảo, ta đi trước, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngọc Đồng Ngọc Phượng cấp dược đặt ở trong ngăn tủ sau, lại chuyển qua đi xem Quý Ca Nhi mở to mắt to, nàng vội vàng qua đi. Quý Ca Nhi tưởng cái gì đâu? Mẫu thân, ngươi nói ta có thể? Hay không chết à? Quý Ca Nhi cắn cắn môi dưới. Ngọc Đồng kinh ngạc, ngoan bảo bảo, ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Ngươi đều mau hảo, như thế nào sẽ chết đâu? Có phải hay không choáng váng đầu hoặc là nơi nào không thoải mái a Quý ca nhi lắc đầu, mẫu thân, ta trên mặt trường như vậy đều tiểu đầu đầu, lại đau lại ngứa, đây là quái bệnh có phải hay không? Hắn tuổi tác thượng tiểu, nhưng mỗi ngày cùng nương ở cùng một chỗ, lại không thấy được ca ca tỷ tỷ cùng tổ phụ tổ. Mẫu, chỉ có cha mỗi ngày tới xem chính mình, ngọc đồng chỉ phải hống nhi tử, lần này ngươi đã khỏe. Thân thể của ngươi liền so các ca ca càng cường tráng, ngày sau chúng ta quý ca nhi chính là cái đại lực sĩ, nương về sau liền giúp ngươi làm một thân đại tướng quân áo giáp cho ngươi mặc, được chưa? Quý ca nhi hướng mẫu thân trong lòng ngược dựa sát vào nhau, Ngọc Đồng chút nào không chê hôn một cái nhi tử, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không cũng bị lây bệnh. Nhưng nàng quản không được như vậy nhiều, còn hảo quý ca nhi qua mấy ngày trên mặt vải liền dần dần bóc ra, Ngọc Đồng mới yên lòng. Mà Triệu Quần lại phát hiện không thích hợp sự tình, Trương Ngọc Phượng là năm kia đi đạo quan, bất quá mới 2-3 năm công phu cũng đã có được như vậy danh vọng, còn tự xưng Phượng Cô, thật sự là không thể tưởng tượng. Đạo quan tên là Thanh Phong Quan, ở Kinh Giao Phụ Cật, chung quanh bá tánh có cái đau đầu não nhiệt, hoặc là da kế gian nan. Đều sẽ tìm cái này đạo quan, thả này đạo quan người cũng không phải mua danh chuộc tiếng người, có một vị nữ quan mùa thu vì chữa bệnh, còn thân đã chết. Bằng Trương Ngọc Phượng năng lực căn bản là không có khả năng như vậy, cần phải tra mặt sau người lại như thế nào cũng cha không ra. tỷ như trên núi đạo cô nhóm tự cấp tự túc, Trương Ngọc Phượng chỉ tham dự quản lý phân phối, loại thảo dược cũng đều là hướng phụ cận thôn dân thu tới, tiền đều là cho đủ, so hiệu thuốc càng. Lợi ích thực tế, đạo cô nhóm sinh hoạt cũng phi thường đơn giản, ăn mặc dùng đều giống nhau, quả thực bình thường không cần quá bình thường. Căn bản là không có manh mối, Rốt cuộc nghe người y nói thê nhi có thể ra tới, triệu quần trước ấn xuống việc này, làm người chuẩn bị tân sạch sẽ đềm chăn dụng cụ, thả một lần nữa an bài hạ nhân gần người hầu hạ. Xuân Anh mấy người đã sớm chờ không kịp, các nàng đã nhiều ngày tuy rằng đưa cơm cùng hầu hạ, nhưng chung quy không thể ngày. Ngày bồi ở chủ tử bên người, sớm đã trong lòng ái náy, hơn nữa chủ tử căn bản là không có đến bệnh thủy đâu, lại đi vào chiếu cố tiểu thiếu da, vạn nhất hai mẹ con có cái sự tình gì kia làm các nàng này đó làm hạ nhân nhưng làm sao bây giờ, hạ nhân lại có thể làm, cũng muốn có người chỉ huy mới được, mà thế tử phi chính là các nàng người tâm phúc, người tâm phúc nếu là đi rồi, các nàng cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp, ấm áp hơi nước mờ mịt, ngọc đồng đem thủy tưới ở. Trên người mình, nàng thực may mắn chính mình thân thể còn khá tốt, không có gì bệnh kín ở trên người mình, hiện tại có thể mang theo nhi tử đi ra ngoài, quý ca nhi đã sớm tưởng lao ra đi cùng ca ca cùng tỷ tỷ nói chuyện, Ngọc Đồng cùng nàng thay màu trắng áo, xem hắn mặt tuy rằng tiêm một ít, nhưng tinh thần đầu còn hảo, thực vì hắn cao hứng. Triệu quần còn làm người ở bên ngoài tạc mây giá pháo, hắn khẩn trương nhìn chầm chầm kia phiến môn, kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Một, người tuổi trẻ phụ nhân nắm một cái tiểu hài đồng ra tới, Ngọc Đồng cô ý xuyên một thân màu trắng phấn lục theo trúc diệp hoa mai lánh áo ngoài váy, người thoạt nhìn đặc biệt phấn nộ. Chờ ta đâu? Ngọc Đồng kiểu tiêu nói. Triệu Quân cười bế lên Quý Ca Nhi, đối nàng nói, "Chờ các ngươi." Hắn trong giọng nói có loại đặc có ôn nhu thần thái, giống như hắn ngày thường cùng Phúc tỷ nhi nói chuyện như vậy, Ngọc Đồng lôi kéo hắn tay, một nhà ba người qua đi cấp tín quận vương phu. "Thê thịnh an." Ngọc Đồng đi ở trên đường, ánh mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, đôi mắt có chút chói mắt, nàng không tự giác dùng tay chắn một chút đôi mắt, đột nhiên có người đứng ở bên người nàng, thế nàng chặn ánh mặt trời, người nam nhân này đã ôn nhu lại cẩn thận. Người cũng tốt như vậy, hắn cho nàng không phải mãnh liệt như lửa diễm cảm tình, mà là như chảy nhỏ giọt tế lưu thấm vào nàng tâm. Đối với con dâu mang theo tôn tử lại đây, tín quận vương phi trong lòng là có chút. Sợ hãi, tuy rằng đại phu nói quý ca nhi đều hảo, chính là không biết có thể hay không thật sự còn truyền cho những người khác. Nàng nói, tức phụ A, ngươi mấy ngày nay chiếu cố quý ca nhi cũng mệt mỏi chứ, không bằng trước nghỉ ngơi mấy ngày. Này mấy cái hài tử vẫn là ta trước giúp ngươi mang theo, chờ ngươi tinh thần hảo, lại làm cho bọn họ tới gặp ngươi. Rõ ràng triệu quần đều nói muốn đem nhi tử nữ nhi mang lại đây, hiện tại xem bà bà nói như vậy, nàng cũng không phải. Ngốc tử, một chút liền nghe ra ý tại ngôn ngoại, Ngọc Đồng cười nói, không có việc gì, mẫu phi, làm sơ ca nhi mấy cái tới gặp thấy ta đi. Mấy ngày này cũng vất vả ngài, cũng may hiện tại quý ca nhi rất tốt, ngày sau làm ngài cũng khoan khoái chút. Nàng cũng tưởng chính mình hài tử A, tuy rằng bồi quý ca nhi, nhưng đối mặt khác hài tử đồng dạng tưởng niệm. Hơn nữa quý ca nhi hiện tại đã là rất tốt, nàng cũng không nghĩ quý ca nhi cảm thấy chính mình giống như bị ca ca tỉ tỉ. Vứt bỏ giống nhau, đứa nhỏ này một ngày tam đốn hỏi hắn đại ca cùng song bào thai ca ca. Tín quận vương phi có chút không vui, triệu quần cười nói, đúng vậy, thật vất vả qua nhiều thế này thiên, làm bọn nhỏ trông thấy nương cũng hảo. Không phải hắn muốn phun tào hắn nương, hắn nương nguyên bản cùng kinh thành cho nên quý tộc giáo dưỡng hài tử biện pháp giống nhau, phàm là hạ nhân hầu hạ là được, nghe hạ nhân nói nói bọn nhỏ dị thường, không có việc gì liền mặc kệ, có việc liền hỏi một chút, sẽ không giống ngọc đồng bộ dáng này, không chỉ có quan tâm bọn nhỏ sinh hoạt, hơn nữa đặc biệt chú ý hài tử trong lòng ý tưởng, sẽ nghiêm túc nghe bọn nhỏ nói chuyện, sẽ không cưỡng từ đoạt lý làm bọn nhỏ chiếu làm, sẽ giúp bọn hắn phân tích. Hắn tư tâm đương nhiên cảm thấy thế tử càng phụ trách nhiệm một chút Cũng biết mặt khác mấy cái hài tử mấy ngày nay tuy rằng kiên trì Nhưng là như ấu điểu giống nhau, hoảng loạn Tín quận vương phi có thể làm lơ con Dâu nói, nhưng là đối nhi tử lời nói lại không nghĩ phản bác Nàng không tình nguyện làm hoa mụ mụ mang theo bọn nhỏ lại đây Một lát sau liền thấy sơ ca nhi vội vàng chạy tới Hốt mắt đều là hồng, hắn còn giống khi còn nhỏ giống nhau Nhào vào ngọc đồng trong lòng ngực Nương, nhi tử rất nhớ ngươi Đã 7 tuổi sơ ca nhi, vốn dĩ đã thực ổn trọng, hiện tại tơi như vậy vừa ra, hắn so 3 tuổi hai cái đệ đệ càng hiểu chuyện, đã biết nếu trong nhà không có nương sau bọn họ tình. Cảnh, cùng với không ai như vậy đau chính mình, ngoan nhi tử, ngọc đồng cũng ôm sơ ca nhi rơi lệ, phúc tỷ nhi cùng trọng ca nhi cùng thuộc ca nhi cũng lại đây, đều vây quanh ngọc đồng. Mẫu tử mấy người đều có nói không xong nói, quý ca nhi bị sơ ca nhi bế lên tới phóng ghế trên cùng Quý Ca Nhi đồng dạng hai khuôn mặt hai cái ca ca lôi kéo Quý Ca Nhi, còn muốn buổi tối cùng nhau ngủ. Nhìn đến bọn nhỏ như vậy, Ngọc Đồng rất là vui mừng. Ăn cơm thời điểm, tín quận vương riêng. Đã trở lại, hắn ôm Quý Ca Nhi ném tại giữa không chung, lại đón hắn xuống được, đậu Quý Ca Nhi cười khanh khách. Ngọc Đồng thật sự cảm thấy công công so bà bà sẽ làm người quá nhiều, là cái minh bạch người, đương nhiên bà bà cũng là cái truyền thống người. Nghe Nhi từ cùng trượng phu nói, chỉ cần trượng phu sách đến thanh, Vậy không có việc gì, lần này cũng nhắc nhở Ngọc Đồng, đối hài từ sự tình nhất định phải phá lệ để bụng, ăn dùng đều phải là nhà mình mới được. Từ khi tín, quận vương phủ giải phong hậu, khúc thị cùng khúc oánh mẹ chồng nàng dâu đầu một cái tới, khúc thị lại đây liền ôm Ngọc Đồng khóc, đấm nàng vài hạ, ngươi nói ngươi, nếu là thật sự thế nào, ngươi làm nương làm sao bây giờ? Ngọc Đồng trột ra nói, ta này không hảo hảo sao, ta làm quý ca nhi tới cấp ngài thỉnh an. Quý ca nhi gần nhất bị vây xem số lần nhiều, cũng chấn định rất nhiều, cùng khúc thị thỉnh quá an, lại nhảy nhót đi ra ngoài cùng hai ca ca cùng nhau chơi. Hải tử, là như thế nào đến bệnh thủy đậu? Ngọc đồng lắc đầu, đại phu nói tiểu hải tử thể hư, cho nên dễ dàng nhiễm, đến nỗi cụ thể là cái dạng gì, ta cũng không biết. Hắn siêm y dùng quá ngoạn ý sợ bị lây bệnh đều bị ta bà bà thiêu, cũng là ta đã ý, về sau nhất định phải đem bọn nhỏ dùng đồ vật tiểu tâm vì thượng. Khúc Thị cũng rất là tán đồng, Khúc Oanh có chút thẹn thùng nói, Ngọc Đồng, Ngọc Phượng nơi đó dược như vậy Linh, Ngọc Đồng lắc đầu, ta nói ngươi đừng nói cho Ngọc, dai, ta ăn chính là thái y khai dược, bên ngoài dược ta nơi nào yên tâm làm ca nhi ăn, ta này không tiện đi ra ngoài, các ngươi ngàn vạn muốn khuyên nhủ Ngọc Giai, đừng quá tin tưởng Ngọc Phượng, cái loại này trồn hoang thiền lai lịch không rõ, vẫn là tìm đứng đắn đại phu xem, đừng nhìn Ngọc Giai cùng chính mình quan hệ không tồi. Nhưng nàng nhất nghe Khúc Thị nói, đại để là Khúc Thị ở Ngọc Giai khi còn nhỏ liền vẫn luôn là đương gia thái thái uy nghiêm bộ ráng, lại là Ngọc Giai mẹ cả, cho nên Ngọc Giai rất là nghe nàng lời nói. Khúc Thị nhíu mày, cũng là, ta ngày mai liền đi nàng nơi đó cùng nàng nói nói. Nàng hiện tại nhật tử quá thư thái, nhưng thật ra thích mân mê chút khác. Nương, Ngọc Đồng biết Ngọc Giai vẫn là đối nàng không tồi, chỉ là phương pháp không đúng, lời này nàng nói Ngọc Giai chưa chắc sẽ nghe. Nhưng khúc thị nói nàng đại bộ phận lời nói đều sẽ nghe đi vào. Khúc thị mẹ chồng nàng dâu đi rồi. Bạch phu nhân mang theo nhi tử. Bạch Nhã lễ lại đây xem nàng. Bạch phu nhân trên mặt mang theo xin lỗi. Để mội này xảy ra chuyện, ta còn không có giúp được cái gì. Quý ca nhi thân mình có khá hơn. Ngọc Đồng nhất nhất trả lời. Mặc kệ nói như thế nào bạch phu nhân so với giảng nhị nai nai cùng triệu lăng tới nói vẫn là hảo quá nhiều. Ít nhất kia hai người sợ hãi bị lây bệnh thượng. Các nàng bị cách ly thời điểm còn chưa tính, hiện tại Hảo cũng sợ bị lây bệnh thượng, thật sự là làm người thất vọng buồn lòng. Chỉ tiếc Bạch Nha Lễ hôm nay còn muốn tìm Sơ Ca Nhi chơi, bất quá Sơ Ca Nhi đi cung học, chỉ có ba cái nhóc con, tuổi quá tiểu, Bạch Nhã Lễ tự giác theo chân bọn họ tuổi có chênh lệch, không hợp ý nhau, cho nên chỉ mỉm cười xem bọn họ chơi, vừa nghe Bạch Phu Nhân nói phải đi, vội vàng theo nàng nương rời đi, lên xe ngựa sau, Bạch Nha Lễ ngạc nhiên nói, nương... Như thế nào gì cả cùng tiểu gì cũng chưa tới, liền chúng ta tới. Bạch phu nhân cùng nhi tử đảo không có gì dậu diếm. Ngươi nói đi, còn không đều là sợ bị lây bệnh, kỳ thật ngươi mợ cùng ngươi biểu đề đa hảo, các nàng trong lòng không tin. Nương, các nàng như thế nào như vậy a Bạch nha lễ cảm thấy rất khó tiếp thu. Bạch phu nhân cười nhìn chính mình nhi tử, gả cho người đã có thể thân bất do kỳ. Quý ca nhi rất tốt. Ngọc Đồng trong lòng một cục đá lớn cũng thả xuống dưới Ngay sau đó cũng bắt đầu thu thiệp Hoàng thượng mẫu tộc thừa ân công trần Gia Lão Thái Thái 70 đại thọ Tục ngữ Nói nhân sinh thất thập cổ lai hy Này Lão Thái Thái là đương gia mẹ đẻ qua Cô Hiếu An Thái hậu mẫu thân Gia tộc cũng là con cháu thịnh vượng Huống chi, trong cung còn có một vị trần quý phi Là nàng thân cháu gái Hoàng thượng lại ưu đãi mẫu tộc Lúc này đây tín quận vương phi mẹ chồng nàng dâu Khẳng định đều phải quá khứ. Tuy nói hoàng hậu viên thị thâm đến hoàng thượng tôn kính, nhưng Trần Quý Phi cũng có thánh sủng, huống chi lại là hoàng thượng biểu muội hiện giờ tuy rằng phong thái tử, nhưng sửa huyền dễ trương cũng nói không chừng, tốt nhất vẫn là hai bên không đắc tội mới hảo. Lương tài, ngươi xem ta xuyên này thân như thế nào? Ngọc Đồng ở triệu quần trước mặt xoay một vòng tròn, triệu quần không giống nam nhân khác sẽ có lệ nói đều hảo, hắn có chính mình phẩm vị, sẽ chuyên tâm giúp ngươi đánh giá, hắn nhìn nhìn thế tử cũng bất quá mới 24 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn như hoa tươi vừa bãi mở ra, chỉ thấy nàng hôm nay người mặc mật hồng. Nhạc Nam chỉ bạc vạn phúc tô lụa váy dài, sấn nàng ôn nhu tú mỹ, trên đầu mang linh chi trúc tiết văn ngọc châm đem khí chất của nàng có vẻ càng thêm nhu hòa lên. Khá tốt, chính là cùng ngày thường không lớn giống nhau. Ngày thường Ngọc Đồng phần lớn đều thích xuyên một ít dùng sắc thực tiên minh, đột hiện tính cách siêm ý, hôm nay thoạt nhìn hết sức nhu hòa, bất quá người xinh đẹp Xuyên cái gì đều rất đẹp, Ngọc Đồng giải thích nói, hôm nay đi lão nhân không ít, ta tự. nhiên đến có vẻ nhu hòa một ít, bằng không không phải thượng khổ trở nhân ra tìm ta cha. Triệu quần cười ha ha, thê tử chính là như vậy khôi hài Ngọc Đồng đâm hắn vài cái, triệu quần mới đứng đắn lên, sơ ca nhi đã sớm chờ không kịp, vọt tiến vào liền thúc dục Ngọc Đồng. Nương, có thể đi rồi sao? Hôm nay sơ ca nhi cũng muốn đi theo đi. Lại còn có cùng mấy cái cùng nhau chơi tiểu đồng bọn ước hảo muốn đi trần ra đi chơi, cho nên từ buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn ở vào. Hưng phấn chung, liền tới rồi, đều là cha ngươi làm hại ta. Ngọc đồng đem trách nhiệm đẩy đến triệu quần trên người. Triệu quần sờ sờ cái mũi, ngay sau đó chừng mắt nhìn sơ ca nhi liếc mắt một cái, sơ ca nhi nhưng không sợ cha hắn, cười hì hì đỡ Ngọc đồng ra cửa. Lại nói hôm nay Trần Gia mở rộng ra trung môn, nganh đón khách quý, không ngừng là Ngọc Đồng các nàng này đó tôn thất lại đây, liền trong chiều nhất bị xem trọng các lão người được chọn tống ra phu nhân cũng lại. Đây, bất quá, bởi vì Ngọc Đồng cùng bọn họ cũng không phải một cái bè phái, đảo cũng không có nhiều đi nói chuyện, nếu bằng không nói nhiều, nhân ra cho rằng nhà các ngươi cùng chiều thần quan hệ thật tốt. Tôn thất đã hưởng thụ địa vị tôn quý, cũng có rất nhiều hạn chế, không thể tùy ý lén kết giao chiều thần. Cái này kết giao phạm vi liền rất quảng, nếu nhân ra có tâm làm văn, chỉ sợ nhiều lời nói mấy câu đều sẽ trở thành chứng cứ phạm tội. Tín quận vương phi mang theo. Ngọc Đồng tiến vào sau, trước cùng Trần Lão Thái Thái mừng thọ, chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Trần Lão Thái Thái sống đến tuổi này, cũng là cái đanh đá chua ngoa người, đối lúc trước phát sinh sự tình tự nhiên rất rõ ràng. Nàng còn lôi kéo Ngọc Đồng nói, sớm nghe nói thế tử phi là cái có phúc khí người, như vậy bệnh đều có thể nhìn qua tới. Về sau ca nhi sẽ càng dài càng tốt, vậy mượn ngài cát ngôn, Ngọc Đồng cười nói, sơ ca nhi cũng vội vàng lại đây hành lễ, trần lão. Thái quân lánh qua đi, không được, ngài chính là thế tôn, kỳ thật triều đình là không có thế tôn cái này phong hào, bất quá là mọi người kêu dễ nghe, Ngọc Đồng liền nói, hắn bất quá là cái đầu chọc hài tử, ngài lớn như vậy lễ làm cái gì, ta coi nhưng thật ra cái có tiền đồ. Trần Lão Thái quân nhìn nhìn vị này tín quận vương phủ đời thứ ba, tuổi không lớn, đảo không phải tục nhân. Cộng thêm hắn mẫu thân là cái linh đắc thanh, như vậy trường hợp chỉ mang đích trưởng tử. Một người lại đây, liền đủ có thể thấy đối hắn coi trọng. Tín quận vương phi không thiếu được lại muốn khiêm tốn vài câu. Trần gia Lão Thái thái là cái đã khiêm tốn lại biết lễ tính tình, bất quá mặt khác trần gia người nhưng không lớn giống nhau. Các nàng thật phần kiêu căng, tự xưng là vì ngày cũ hậu tộc. Nhưng Trần gia cô nương lại là ôn nhu nhá nhặn lịch sự, liền Ngọc Đồng nhìn đều nhìn không được thích, đối Trần gia vài vị thái thái nói, này dưỡng cũng thật hảo, nói. Thật, Ngọc Đồng tuy rằng còn chưa từng gặp qua Trần Quý Phi khuôn mặt, nhưng nghe nói cũng là cực mỹ, so hoàng hậu phải đẹp rất nhiều. Trần lão thái thái 70 đại thọ, thỉnh gánh hát, siếc ảo thuật, bình thư, đủ loại kiểu dáng thẳng dạy người không biết xem nơi nào hảo. Nhưng thật ra cuối cùng lại thỉnh một cái đạo cô tới, Trần lão thái thái cao hứng hô. Phượng cô tới. Ngọc Đồng ngẩn đầu vừa thấy, này không phải Ngọc Phượng lại là cái nào. Lúc này Ngọc Phượng cũng đã từng ở. Ngọc Đồng trong đầu lưới nhác sơ đạm tính tình không giống nhau, nàng ăn mặc phi thường đơn giản, nghiễm nhiên chính là vùng thiếu văn minh người. Thoạt nhìn trần ra người đối Ngọc Phượng rất là tôn sùng bộ dáng, chỉ thấy nàng đạm nhiên cười, lão thái quân, ta nơi này không có gì thứ tốt cho ngài, ngài xem xem liền độ cái việc vui. Hộp mở ra, nguyên lai like là dùng đạo giáo một phương đoạn kiếm, Thọ lễ đưa cái này khó tránh khỏi làm người cảm thấy không may mắn, nhưng trôi. Đao chỗ lại có một con màu trắng tiên hạc, sinh động như thật, phản phất muốn từ trên thân kiếm nhảy lên ra tới giống nhau. Đây là điểm lành A, Ngọc Phượng đánh lên tinh thần tới chu toàn, lại không nghĩ lại nhìn đến Ngọc Đồng, nàng ánh mắt một thâm, xảo rượu mang lên ý cười. Sự tình lần trước bị phía trên phát hiện, nàng bị mắng. Bởi vì thiếu chút nữa đã bị tín quận vương phủ người điều tra ra, nàng hiện tại cũng chỉ hảo thu tay lại, còn hảo nàng lưu lại sơ hở đã sớm đã bị. Phía trên người thu thập hảo, bằng không nhưng trốn bất quá tin vương phủ pháp nhãn, trần phủ này nàng người còn tưởng thỉnh ngọc phượng nhiều ngồi trong chốc lát, nàng kiên quyết cáo từ, trần lão thái thái cùng người chung quanh nói, phượng cô chính là như vậy đảm bạc tính tình, không yêu náo nhiệt, nhưng ngọc đồng rốt cuộc cùng nàng là đường tỉ muội cho nên cũng không cảm thấy Ngọc Phượng là cái đạm bạc người, chỉ là nàng lực ảnh hưởng cũng quá lớn, thế nhưng có thể làm. Trần Gia Tôn Sùng là Tòa Thượng Tân, này cũng không phải là người thường có thể làm được. Lại nghe Trần Đại Thái Thái nói, đúng vậy, chúng ta lão Thái Thái năm trước thân thể không tốt, ít nhiều Phượng cô không chối từ vất và chỉ hết chúng ta lão Thái Thái. Trần Gia này nàng người đều tán đồng gật đầu, Ngọc Đồng cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng lần trước Triệu Quần nói cho chính mình, cũng không có tra ra cái gì. Vậy càng khả nghi, nếu không phải thẳng nhiên, đó chính là... Hậu trường quá lớn, liền vương phủ điều tra không đến người. Từ trần ra về đến nhà, lại thấy triệu lăng lại đây, nàng mang theo tà quân an trở về. Tín quận vương phi ngạc nhiên nói, ngươi làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Triệu lăng bùm bùm nói toàn bộ quá trình, ngọc đồng nghe nhíu mày. Nguyên lai tà tam thường ngày yêu nhất thông phòng hồng lăng thế triệu lăng đi tặng đồ thời điểm chết chìm ở trong hồ. Tạ Tam tưởng Triệu Lăng cố ý tra tấn Hồng Lăng, toại hai. Người vướng vài câu miệng, hiện tại ở tà ra đã sớm đứng vững gót chân Triệu Lăng đương nhiên không phục. Hắn khen ngược, hiện tại vì cái thông phòng tới tìm ta phiền toái. Chờ nói không phải ta làm, chính là thật là ta làm, kia cũng là hẳn là. Hồng Lăng là nàng nhị đẳng nha đầu trích phần trăm thông phòng, ngày thường còn tính có thể lung lạc chủ Tạ Tam, chính là bụng không tin tức. Triệu Lăng đối nàng nhưng thật ra yên tâm, không nghĩ tới này tiện chết thì chết Nhưng, thật ra chọc đến các nàng phu thê cái nhau, tín quận vương phi nghi nói, việc này ngươi điều tra ra không có, là ai làm, triệu lăng bíu môi ta đến hoài nghi là vân di nương làm, đáng tiếc, tạ lão tam không tin ta, vân di nương là tạ tam tổng bên ngoài xính trở về, chi thư đạt lý, người cũng ôn nhu tiểu ý, nhưng kham vì triệu lăng mạnh mẽ đối thủ, cho nên triệu lăng tuy rằng có đôi khi không mừng hồng lăng được sủng ái, nhưng có thể phân mỏng vân di nương sủng ái, nàng. Vẫn là thật cao hứng, cũng cho Hồng Lăng không ít mặt mũi. Nguyên bản Ngọc Đồng là không kiên nhẫn này đó thể thiết tranh chấp sự tình. Nhưng cô em chồng chạy về tới, bà bà lại ở chỗ này. Nàng cười khuyên nàng, Tiểu Lăng hôm nay liền lưu lại đi. Ta làm xuân anh thế ngươi thu thập phòng cho khách ra tới. Ngươi yên tâm, trước chủ Hà đi. Xem tẩu tử như vậy, Triệu Lăng cũng nói vài câu mềm lời nói. Phiền toái tẩu tử, trách không được nhân ra nói chị dâu em chồng thân tái. Hoàng Kim Ít nhất nếu thật sự đánh tới cửa đi Còn muốn dựa ca ca tẩu tử Nàng lúc này mới minh bạch bạch phu nhân cùng nàng lời nói Đừng tưởng rằng gà đi ra ngoài Liền sự tình gì không có Hiện tại không phải gặp được sự tình Nếu nàng nhà mẹ đẻ không phải tín quận vương phủ Nàng huynh đề đối nàng coi thường Nàng liền về nhà mẹ đẻ dũng khí đều không có Có nhà mẹ đẻ làm dựa vào Còn sợ tạ lão tam không cúi đầu Lại nói còn có quân an Nàng cũng mang theo trở về Quân An chính là nàng bà bà mệnh căn tử, lão đại gia quân á không bằng nàng quân an làm cho người ta thích, nàng bà bà đối quân á cũng là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng bởi vì không thích đại tẩu Uông Thục Nhi, nhân tiện đối tà quân á cũng giống nhau. Nhìn đến Triệu Lăng như vậy, Ngọc Đồng chỉ cảm thấy buồn cười, mỗi ngày ồn ào nạp thiếp chính là hiền huệ nữ nhân Triệu Lăng, hiện tại còn không phải bị nhạn mổ đôi mắt. Triệu Lăng ở nhà mẹ đẻ vậy càng không kiêng nể gì, lại bắt đầu nói Vân Di nương nói bậy, muốn nàng trạm mấy ngày quy củ Liền ngã bệnh, cố tình tướng không còn tin nàng chuyện ma quỷ, sợ không phải tin nàng chuyện ma quỷ, mà là thích nàng tự nhiên cảm thấy nàng làm chuyện gì đều là đúng. Lời này lại đối triệu lăng vô pháp nói, nàng cũng không phải cái bản nhân, nói vậy đều rõ ràng, chỉ là lừa mình dối người không muốn tin tưởng chính mình trượng phu thật sự di tình biệt luyến. Tín quận vương phi nhưng thật ra cùng nữ nhi bày mưu. Tính kế, này còn vì như vậy cái ngoạn ý nhi cho các ngươi hai vợ chồng cái nhau. Ta nói ngươi về sau lấy tính tình cũng đừng quá kiên cường, nam nhân sao, còn không đều là thích ôn nhu như nước. Nào có, ca ca không phải thích tẩu tử sao? Triệu lăng buột miệng thốt ra, nói xong liền hối hận, hiện tại về nhà mẹ đẻ còn muốn xem tẩu tử sắc mặt, rốt cuộc hiện tại tẩu tử bắt đầu quản ra. Ngọc Đồng cười như không cười, muội muội ta đối với ngươi ca ca chính là săn sóc thực. Chưa từng có kiên cường quá, đối con dâu tín quận vương phi vẫn là thực vừa lòng. Nàng đối nhi tử nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, liền sông lên thứ quý ca nhi ra bệnh thủy đậu, con dâu dẫn đầu đem nhi tử đẩy ra, không cho hắn cũng lây bệnh, này liền thuyết minh con dâu là đau tướng công người. Ngày thường đối nhi tử cũng là thỏa đáng thực, cùng triệu lăng nhưng không lớn giống nhau. Chính mình nữ nhi chính mình biết, triệu lăng đối tạ tam tân hôn thời điểm nhưng thật ra, ôn nhu mấy ngày, từ khi nàng ở tà ra bắt đầu quản ra tới nay sấm rền gió cuốn, đối tạ tam thái độ rồi lại bất đồng. Tạ Tam hiện tại bất quá ở trong kinh nhập một ít quan, nàng lại là trưởng quản toàn bộ tà gia, nghiễm nhiên là tông phụ tư thế. Triệu lăng lại có chút bực mình, bất quá các đại nhân chí khí, nhưng không ảnh hưởng bọn nhỏ cảm tình. Tạ quân an vừa tới còn có chút thấp thòm, đảo mắt liền cùng Tam Bảo thai chơi vui vẻ vô cùng. Tín quận vương phủ so với tà gia lớn. Hơn nữa, chơi địa phương cũng càng nhiều, hơn nữa Tam bảo thai đều là huynh đệ, cũng không phải cái loại này thích khi dễ người. Ngược lại bởi vì hắn là tiểu khách nhân, đối hắn còn đặc biệt chiếu cố, chỉ chốc lát sau hắn liền vui đến quên cả trời đất lên. Chờ đến triệu quần về nhà, nghe được mội tử cùng nam nhân cái nhau sự tình, cũng cảm thấy mội phu kỳ cục, còn không phải là cái thông phòng đã chết, hơn nữa cũng không phải triệu lăng hại chết, như vậy ngoài ý muốn cũng. Coi như ở mội mội trên đầu, xem ra này mội phu cũng muốn gõ một phen, hắn nhất trướng mắt kia chờ sủng thiếp diệt thê người, mệt này tà ra vẫn là sĩ hoạn nhà. Liền điểm này quy củ cũng không có Thật là càng ngày càng đi xuống sườn núi lộ Xem ra người khác nói rất đúng Trăng tròn sẽ khuyết Nguyệt doanh tắc giật Tà ra sở hữu tinh hoa đều ở tà ra cặp kia tương phụ từ trên người Tiểu lăng Ngươi trước chủ hạ Lần này chờ tạ tam tới đón Hắn nếu là không tới Ngươi Liền chủ đi xuống Triệu lăng cũng là muốn cho trưởng phu chịu thua Nhưng không tính toán vẫn luôn chủ nhà mẹ đẻ Nàng chính là lại lợi hại Cũng gả đi ra ngoài Tín quận vương phủ sẽ không làm nàng khoa tay múa chân, ở nhân ra trong nhà làm khách luôn là có quát, cứ việc đây là nhà mẹ đẻ. Còn nữa, nàng đi lâu lắm, quản gia quyền nói không chừng đã bị Uông Thục Nhi đoạt lấy đi. Hơn nữa vân di nương cái kia tiện nhân nói không chừng nhân cơ hội muốn mò chỗ tốt, kia như... Không thành, tả ra đồ vật đều là để lại cho nàng cùng con trai của nàng cùng nữ Nhi, cùng người khác nhưng không quan hệ. Bất quá có ca ca chống lưng, triệu lăng tự tin cũng đủ. Ta xem hắn tới hay không, lúc này tạ tam thiếu, trong lòng cũng buồn bực, hiện tại hắn nương lại huấn hắn, hắn nhưng không phục, đó chính là cái độc phụ, người khác là dấm cái chai, nàng chính là bình dấm chua, nàng bất quá thấy ta đi hồng lăng nơi đó vài lần, liền đối hồng lăng mọi cách bắt bẻ. Hiện tại khen ngược, mới vừa ngừng hồng lăng tránh tử dược nhân liền không có, ngài nói nhi tử này trong lòng, như thế nào hảo quá, chính đi vào môn tạ lão ra vừa lúc nghe thế câu nói, khí không được. Đáng tiếc hắn là cái văn nhá người, văn nhá người nhất chú ý quân tử động khẩu bất động thủ. Ngươi này hôn trướng, vì cái thông phòng nha đầu liền đem ngươi tức phụ khí chạy. Ngươi cũng không nghĩ, chính là kia nha đầu hoài hài tử, cũng là cái con vợ lẽ, đối với ngươi tức phụ. Có cái gì ảnh hưởng? Đêm nay liền đi đem huyện chủ tiếp trở về, bằng không ngươi liền chết đi ra ngoài. Tạ đại thái thái nghe được trượng phu mắng nhi tử, đứng lên nói, Lão ra, ngày hôm nay cũng đủ mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi hắn nơi này ta tới khuyên hắn, tạ lão ra phất tay áo bỏ đi, nhìn đến phụ thân đi rồi, gục xuống đầu tạ tà, tam tài ngẩm đầu lên, hắn vẫn luôn là cái người thông minh, ít có như vậy không lý trí thời điểm, thật sự là cảm thấy triệu lăng thật quá, đáng, bị cha mẹ mắng lúc sau, hắn lại khôi phục hiện thực, thấy tạ đại thái thái còn muốn nói cái gì, hắn chủ động nói, ta sáng mai đi tiếp hắn cùng quân an trở về đi, tạ đại thái thái lúc này mới vừa lòng, cha ngươi tuy rằng mắng ngươi, Nhưng hắn nói cũng không sai, ngươi tức phụ hiện tại quản gia, lại sinh quân an, một cái thông phòng nha đầu, vẫn là nàng nhà mẹ đẻ mang lại đây của hồi môn, nhiều ít loại thủ đoạn đối phó nàng đều không quá, hà tất trên tay dính lên mạng. Người kiện tụng, ta xem ngươi là bị cái kia họ vân mê tâm hồn, hiện tại nghĩ thông suốt mới hảo. Là, ngài nói chính là, tạ tam cũng bắt đầu chuyển qua cong tới muốn tìm, rốt cuộc cũng là nhiều năm phu thê, phu thê tình nghĩa thượng ở, hơn nữa nàng còn sinh quân an à mai vẫn là vội đi tiếc nàng đi dậy sớm Ngọc đồng mang theo bọn nhỏ cùng nhau đến tín quận Vương Phi nơi đó ăn cơm sơ ca nhi thiên không lượng cũng đã vào cung những người khác đều là bình thường ăn cơm sáng thời điểm hôm nay sớm một chút cũng thật phần phong phú đường phèn tổ Yên canh Thúy Ngọc đậu bánh hoa quế đường Trưng Tân lật phấn bánh cá Tường như ý cuốn bơ Tùng nhương cuốn tô xưa bỏ lăng phấn hương bánh từ từ triệu quẩn Xem Ngọc đồng một lòng cố nhi từ giúp nàng gắp mấy khối bánh phóng tiểu cái đĩa thượng, Ngọc Đồng biết trượng phu tâm, liền ngọt ngào ăn. Bọn nhỏ tụ ở bên nhau liền đoạt thực, Tam Bảo Thai cùng Phúc tỉ nhi vùi đầu ăn cơm, Tạ Quân An. Tuy rằng có chút kén ăn, nhưng xem biểu huynh nhóm đều ăn hương, cũng đi theo ăn. Duy có Triệu Lăng ăn thất thần, thường thường nhìn bên ngoài, những người khác đều trong lòng biết rõ ràng, cũng may bên ngoài đón người tiến vào, Triệu Lăng ánh mắt sáng lên, phục lại nâng cầm lên, biểu hiện ra kiêu ngạo bộ dáng. Ngọc đồng cảm thấy buồn cười, nàng cười đứng lên hỏi tạ tam, mội phu như vậy sáng sớm liền tới đây, muốn hay không dùng điểm sớm một chút. Đa tạ tẩu tẩu, ta là tới. Đón tiểu lăng trở về, về nhà lại ăn đi. Tạ tam nhìn qua có chút tiểu tụy, ngọc đồng từ hắn trong ánh mắt rõ ràng nhìn ra hắn tối hôm qua hẳn là không ngủ kiên định, hôm nay sáng sớm liền chạy tới. Lúc này triệu quần liền bày ra nhà mẹ đẻ ca ca thái độ tới, ta hôm qua hỏi tiểu lăng, tiểu lăng cũng không nói. Các ngươi phù thế chi gian cái nhau, cũng không nên nháo lớn như vậy, ta muội muội tự nhận cũng là cần cù quản gia, vì ngươi nạp thiếp khai chi tán diệp, cũng coi như không làm thất vọng các ngươi tà gia, ngươi nhưng đừng trách lầm hắn. Hắn cố ý chưa nói đã biết tạ tam bởi vì thông phòng sự tình nói Triệu Lăng, rốt cuộc đây là tà ra việc nhà, cũng muốn cho Triệu Lăng ở tạ tam nơi đó lưu cái ấn tượng tốt. Nam nhân giải nam nhân, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, rốt cuộc chính mình muội tử còn phải về tạ gia. Tạ Tam một bức thực thụ giáo bộ ráng Cảm giác hắn đã chuẩn bị nhậm đánh nhập mắng bộ ráng Đáng tiếc, không ai sẽ đối hắn Như vậy, bởi vì Triệu Lăng có ngạch cửa Cho nên thực mau liền cùng Tạ Tam cùng nhau đi trở về Nàng đi rồi, Ngọc Đồng Nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi Thêm một cái người, nàng liền phải nhiều thao một phần tâm huống chi nàng cùng Triệu Lăng quan hệ cũng không tốt Bất quá là trên mặt tình, liền càng không muốn ở vào một chỗ Triệu quần khó khăn có mấy ngày nghỉ tắm gội Chuẩn bị mang Ngọc Đồng đi ra ngoài khoan khoái khoan khoái, suốt ngày phụng dưỡng trưởng bối. Chăm sóc tiểu hài tử, cũng thật là vất vả Ngọc Đồng. Chính là sơ ca nhi không thể cùng chúng ta cùng đi, lần sau chờ hắn có rảnh lại kêu hắn lại đây. Triệu quần cũng chỉ hảo như vậy an bài. Bởi vì cung học gần nhất các loại khảo chắc không ngừng, không chỉ có muốn ngày ngày đi cung học, ở nhà cũng đến đầu treo cổ. Bởi vì tôn thất cũng muốn khảo thí, tuy nói khó khăn so không được khoa cử, nhưng so khoa cử khó còn muốn khảo võ nghệ. Bởi vì tôn thất tương lai là yếu lĩnh. Binh, đặc biệt là làm tin vương phủ người thừa kế. Tín quận vương dựa vào chính là sặc sơ chiến công, triệu quần võ nghệ cũng không tồi, thân là bọn họ hậu đại. Sơ ca nhi tự nhiên cũng muốn quyết trí tự cường. Biết được đại ca không thể cùng tiến đến, tam bảo thai con ngươi lộ ra thất vọng. Đặc biệt là thục ca nhi, hắn khổ sở nói, đại ca không đi, ta cũng không nghĩ đi. Đại ca muốn đi trong cung đọc sách A, bảo bảo, ngươi cũng không đi. Vậy ngươi liền ở nhà đi, Ngọc Đồng. Treo ghéo nhi tử, Thục Ca Nhi lại lắc đầu, không tốt, không tốt, ta không cần một người ở nhà. Triệu quần đem Thục Ca Nhi bế lên tới, đi thôi, xuất phát. Bọn họ lần này đi chính là tín quận vương cấp Ngọc Đồng cái kia thốn trăng, Ngọc Đồng còn trước nay đều không có đi qua, đương nàng nhìn đến sau sợ ngây người, loại này thôn trang thật sự thật lớn, hoàn toàn là cái lâu đài bộ ráng. Nhìn đến này tòa thôn trang, nàng mới biết được cái gì gọi là thôn trang, nàng chính mình. Của hồi môn kia hai cái thôn trang phòng trừng chỉ có thể gọi là sân. Bên trong tu sửa phi thường xinh đẹp, đặc biệt là phao suối nước nóng địa phương, phía dưới phô toàn bộ đều là cẩm thạch trắng, nhà mình ngủ địa phương, cũng không thể so vương phủ kém nhiều ít. Ngọc Đồng lúc này mới thật sự cảm nhận được vương phủ phú quý, chỉ là triệu quần ngày thường làm người điệu thấp, chưa bao giờ khoe ra này đó. Kỳ thật tín quận vương phủ thật là cái rất có tiền vương phủ. Buổi tối, Ngọc Đồng nhìn không được cảm thán một phen, triệu quần liền cười nói, cho nên lúc trước ta phụ vương còn không có ta thời điểm. Tôn thất không biết bao nhiêu người trong tối ngoài sáng đều tưởng đem nhi tử qua kế đến nhà của chúng ta, chính là trong cung cũng không phải không có tính toán đâu. Trong cung, như thế nào nói như vậy? Ngọc Đồng nghi hoặc, ngươi tưởng hoàng tử liền nhất định quá hảo A Bọn họ chỉ có là hoàng tử thời điểm thân phận mới cao, hơn nữa bọn họ. Phong tước đều chỉ có thể ở chính bọn họ trên người, hậu thế tập tước đều phải giảm dần. Mà tân quân thượng đài, bọn họ thân phận cũng không bằng từ trước, cho nên còn không bằng kế thừa giống chúng ta như vậy vương phủ. Mấy thế hệ người tài phú tụ ở bên nhau, đều bạch bạch để lại cho bọn họ dùng, này như thế nào có thể không hảo đâu. Cho nên triệu quần tưởng đây là phụ vương tưởng cảm tà ngọc đồng một chút đi, trong nhà có bốn cái nhi tử có thể lựa chọn. Tước vị không cần. Bên lạc, đây là cỡ nào đáng giá cao hứng một việc. Ngọc Đồng lúc này mới hiểu biết, hắn không khỏi nhớ tới Trần Quý Phi Chi tử Tế Vương, hơn 20 tuổi, hiện tại đã bắt đầu lánh kém. Tiểu Thái tử cùng hắn cách hơn 10 tuổi, cũng không biết ngày sau có thể hay không, người nói Tế Vương cùng Thái tử hai người, ai càng có thánh sủng. Ngọc Đồng đột nhiên hỏi vấn đề này. Triệu quần lắc đầu, trước kia Hoàng thượng vẫn là Thái tử thời điểm, kia khẳng định là viên thị sinh. Nhất coi trọng, Bởi vì thái tử dù sao cũng là tiên hoàng sở thích Hiện nay nhưng nói không chừng Ta nghe nói hoàng hậu không lớn an phật Này nói như thế nào Ngọc đồng có chút kinh ngạc Nàng là gặp qua hoàng hậu rất nhiều lần người Chỉ biết nàng là cái thanh danh cực hảo Ôn hòa hiền hậu đoan chính người Toàn trong cung trên dưới không có người ta nói nàng một cái không tốt Hắn không thể so ngọc đồng suốt ngày chỉ tại nội trạch Hắn dù sao cũng là vương phủ thế tử Ở trong cung cũng không phải không có một vài nhận thức người cho nên hiểu biết càng nhiều một ít. Ngươi biết Khang Vương chết sao? Đại khái chính là năm đó Hoàng hậu động tay, nếu không phải bởi vì như vậy, nơi nào lại có hiền vương xuất đầu cơ hội? Nàng cũng quá liều lĩnh, cho nên Hoàng thượng không phải thực vừa lòng, sau lại ngươi còn nhớ rõ vị kia đào tâm mi đi, nàng nguyên bản cũng là hiền vương tìm tới bôi nhọ đương kim. Cũng may năm đó Hoàng thượng thân trinh, việc này mới bình ổn, sau lại ngự giá trở về, đương kim cùng hiện thái tử ngày ngày ở mép giường hậu bệnh, Lúc này mới làm tiên hoàng nhà ra, sau lại thuận lợi làm thái tử vào chỗ. Ngọc đồng gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, thì ra là thế à. Ta là nói như thế nào ta năm nay tiến cung đi hạ nàng thiên thu khi, cảm giác nàng không quá giống nhau. Kia hoàng thượng chính là bởi vì chuyện này cho nên đối hoàng hậu sinh ra hiểm khích sao. Đương nhiên không phải, ngươi nhìn xem hiện tại hoàng. Hậu ngẫu nhiên còn nhúng tay tiền chiều sự tình, mọi người đều nói nếu đương ra đi trước một bước kia chúng ta triệu ra giang sơn khả năng muốn gà mai bao sáng, triệu quần biu môi, triệu quần thân là hoàng thất tông thân, có này lo lắng cũng đúng là bình thường, hơn nữa hắn cha là tả tông chính, hắn bản nhân hiện tại không chỉ có ở lục bộ làm việc, còn muốn vào tôn thất doanh, nếu ngày sau thành viên ra người ta nói tính, bọn họ này đó tôn thất đều phải bị chèn ép, bất, quá rốt cuộc lần này là ra tới chơi, Ngọc Đồng cũng liền không nghĩ để những việc này, được rồi, được rồi, đại bảo bảo, Chúng ta đi xem bọn nhỏ đi. Ngọc Đồng càng cùng Triệu Quân ở chung liền càng cảm thấy hắn tính tình thật sự là đáng yêu, hắn thoạt nhìn liền có một loại làm người tín nhiệm bộ dáng, tính tình bình thản, thoạt nhìn thiếu chút tình thú, nhưng là chỉ cần các nàng hai người một chỗ khi, Ngọc Đồng liền đậu hắn, nhìn xem, đã kêu một tiếng đại bảo bảo, một cái. Mau 30 tuổi nam nhân, mặt đều đỏ, thanh tuấn nam nhân nhí tiêm đỏ bừng, lại thẹn thùng, Đồng Nhi, ngươi cho rằng có thể hay không đừng luôn đậu ta? Vì cái gì? Này chỉ là chúng ta phu thê vốn riêng lời nói sao, ta chính là ái như vậy kêu ngươi, ngươi không thích à? Ngọc Đồng ra vẻ điêu ngoa, triệu quần bại hà trận tới, không, không có. Ngọc Đồng cao hứng ôm hắn cánh tay, cùng đi phòng tắm tiếp tam bảo thai ra tới, thôn trang thượng bãi chính là giường đất, Ngọc Đồng đớn. Giản làm tam bảo thai cũng theo chân bọn họ cùng nhau ngủ, ba cái giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ bãi ở bên nhau, vẫn là rất có hỷ cảm thục ca nhi cảo quý ca nhi ngứa, trọng ca nhi đạn bọn đệ đệ tiểu thí trên thí, ba người nháo làm một đoàn, triệu quần cũng mặc kệ bọn họ, nâng lên một quyển sách ở bên cạnh xem, chỉ cần không cho này đàn tiểu tử ngã xuống là được, chờ ngọc đồng tắm gội ra tới, tam bào thai hô hấp đã bằng phẳng, thoạt nhìn ngủ thơm ngọt thực, ngủ lạc, ngọc, đồng cười nhỏ giọng cùng triệu quần nói, triệu quần gật đầu, xem nàng trên tóc còn có thủy, yên lặng cầm làm mảnh vải giúp nàng gi Ngọc Đồng cảm thấy thoải mái cực kỳ Nam nhân thủ thế như vậy ôn nhu Giúp nàng lau khô tóc sau còn thuận tiện Massa nàng ra đầu Ngọc Đồng thoải mái cảm giác lỗ chân lông đều thông Trong phòng địa long thiêu thực vượng Nàng đã ấm áp lại thoải mái Chờ triệu quần đem mảnh vải phóng một bên mới Phát hiện thê tử đã ngủ rồi Hắn thật cẩn thận Đem nàng ôm đến trên giường đất Nhìn đến nàng ngủ thơm ngọt Triệu quần cũng tiến vào mộng đẹp Buổi sáng Ngọc Đồng ít có rời giường chậm một chút Ba cái tiểu nghịch ngợm đã ở trên giường đất bắt đầu nhảy tới nhảy đi Thậm chí chui vào trong chăn mặt chơi trốn tìm Xem bọn họ nương lên Ba người mới thò qua tới Quý ca nhi từ lần trước bệnh thủy đầu sau Nguyên bản thân cận nhất Ngọc Đồng hắn càng thêm triền người Hiện tại liền lập tức nhảy đến Ngọc Đồng trong chăn mặt Mà Ngọc Đồng chỉ xuyên áo lót Bởi vì nhi từ còn nhỏ Ngọc Đồng đảo sẽ không cố ý tránh Triệu quần lại không cao hứng đem quý ca nhi Nam nữ thủ thủ bất thân Trọng ca nhi cười hì hì mới mặc kệ này đó, hắn vẫn là cái tiểu hài tử bộ ráng, nương trên người hương hương. Ngọc đồng gọi nha đầu tiến vào giúp bọn hắn mặc quần áo, nàng tắc cùng triệu quần thương lượng hôm nay hành trình. Ta mang ngươi đi bên ngoài đi một chút, có lẽ còn có thể cưới ngựa. Triệu quần trưng cầu. Ngọc đồng ý kiến, ngọc đồng lại cự tuyệt, hai chúng ta đơn độc tới mới được, còn có này ba cái, như thế nào kỵ đâu. Nói cũng là, triệu quần lập tức từ bỏ. Hối hận chờ ba cái hải tử trưởng thành, hắn lại mang thê tử ra tới chơi. Suối nước nóng thôn trang danh như ý nghĩa muốn trước phao phao suối nước nóng, lại đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền đụng tới người quen, không từng tưởng Ngọc Châu thôn trang liền ở cái này phụ cận, đây là lão thái thái tài sản. Riêng, tuy rằng so không được tín quận vương phủ cấp Ngọc Đồng cái này thôn trang, nhưng cũng thực không tồi. Hiển nhiên Ngọc Châu cũng thực ngoài ý muốn nhìn đến bọn họ phu thê, nàng ngày thường cực nhỏ ra tới. Hôm nay là bởi vì bên ngoài ánh mặt trời quá hảo, bên người bọn nha đầu khuyến khích, cho nên nàng mới ra tới. Bất quá, nhìn thấy liền nhìn đến cũng không thể làm bộ không quen biết a. Ngọc Đồng dù sao cũng là nàng đường tỷ lại là biểu tẩu, cho nên trước mở miệng chào. Hỏi, đây là Ngọc Châu đi, ngươi cũng là ra tới chơi sao? Ngọc Châu lại vẫn là kia phúc bộ dáng, nàng lớn lên thật đúng là không xấu, tương phản còn rất ngây thơ chất phát, hiện tại cũng không tính lão, bất quá so Ngọc Đồng tiểu chút tháng. Nàng sinh Ngọc Tuyết đáng yêu, làm cô nương thời điểm, đặc biệt là tuổi còn nhỏ thời điểm có vẻ là thực đáng yêu, mà Ngọc Đồng lại là cả người đều tràn ngập nữ nhân vị, Mỹ có chút bắt mắt, đương nhiên Ngọc Châu nghĩ, nếu là nàng không có. Này Phúc Hảo tướng mạo, tuyển tú cũng sẽ không vẫn luôn đi đến cuối cùng. Hai người đều thu hồi suy nghĩ, Ngọc Châu lúng ta lúng túng gật đầu, là, ta thôn trang liền ở phụ cận. Đụng tới cùng nhau, Ngọc Đồng vừa lúc tưởng ở phía trước trong đình nghỉ tạm, liền mời Ngọc Châu. Không bằng mội mội cùng chúng ta cùng nhau Ăn chút điểm tâm Ngọc Châu nguyên bản tưởng cự tuyệt Nhưng là nhìn đến ngoan manh tam bào thai Ma xui quỷ khiến đồng ý Hiện tại Ngọc đồng đối Ngọc Châu Không có gì khúc mắc, Rốt cuộc nàng hiện tại cái gì đều có Hơn nữa rõ ràng Ngọc Châu cũng không có gì uy hiếp Nàng cũng không cần như lâm đại địch Còn bằng không thoải mái hảo Xuân Anh bày điểm tâm ra tới Triệu quần lại không tốt ở nơi này ngồi Hắn đi gia đình chỉ bên ngoài làm người bồi săn thú Duy có tam bảo thai cùng Ngọc Đồng tại đây, nam hải tử ăn cái gì lại có quy củ, cũng khó tránh khỏi cái nhau ẩm ý, đặc biệt là ba cái quỷ tinh linh, ra tới vương phủ sau liền. Cùng chim chóc ra lồng sắt giống nhau, thất tỉ hiện tại quá khá tốt đi. Ngọc Châu tiểu tâm hỏi, Ngọc Đồng gật đầu, sinh hoạt thôi, ngươi đâu? Ngọc Châu tự diêu nói, ta hiện tại một người cũng khá tốt, bất quá nhìn đến hải tử nàng tâm vẫn là thực xúc động. Nàng trước kia chỉ là trốn tránh, nhưng không đại biểu nàng thật sự liền bất kỳ hứa một đoạn tốt đẹp hôn nhân thậm chí còn hài tử. Ngọc Đồng cũng không biết có nên hay không lắm miệng, xem nàng bộ dáng, lại nổi lên. Chút lòng chắc ẩn, bát muội muội nếu có thể ngươi vẫn là tìm cá nhân quá đi, ít nhất cũng lưu cái hài tử. Không phải Ngọc Đồng phong kiến hoặc là thế nào, ở cổ đại không cái hài tử Ngọc Châu mấy thứ này toàn bộ đều giữ không nổi, hoa thị ở còn hảo thuyết. Hoa thị nếu là không còn nữa, Ngọc Châu liền chân chính là cái người cô đơn, nàng tỷ tỷ Ngọc Tình hiện tại cưới con dâu vào cửa, trong nhà vội thực, huynh đề đều là con vợ lẽ, cộng thêm có hoa thị quan hệ ở, cũng chú định, sẽ không cớ nào thân mật. Quan trọng nhất chính là sấn hiện tại dung nhan còn ở, mới có thể bắt lấy một người, nếu là chờ đến tuổi già sắc suy lại đi tìm, không nhất định có thể tìm được càng tốt, đến lúc đó lại là tuổi hạc sản phụ, nếu là ở hiện đại, Ngọc Đồng tuyệt đối tôn trọng nàng cách sống độc thân hoặc là ly hôn, đều là cá nhân lựa chọn. Ở cổ đại, tình huống này lại không giống nhau, huống chi Ngọc Châu còn không có cái trưởng bối che chở Mấy năm nay tỷ của ta các, nàng cũng nói không ít người, đã có thể sợ thất tỷ, ngươi cũng là biết ta tình huống, ta thật là sợ, đặc biệt là hiện tại cùng ta nói nhân ra đều là người hóa vợ, mang theo hài tử, nếu không liền tuổi tập thể hảo chút. Ngươi cũng biết ta không bằng các ngươi như vậy, ta sợ nhất phiền toái Ngọc Châu lầm bẩm Lời này nói cũng có lý, nhưng Ngọc Châu vốn là trong sạch chi thân, lại có rất nhiều của hồi môn, theo đạo lý kỳ thật dòng dõi phóng thấp chút nói không chừng liền. Gả đi ra ngoài, kỳ thật đi, hơn 20 tuổi trẻ lại không thành thân, ta xem chỉ có bảng hà bắt tế. Rất nhiều gia cảnh giống nhau nhân ra, đọc sách có tiến bộ sau, liền sẽ không như vậy sớm thành thân, cũng là mặt khác một loại treo giá, lại còn có mỹ kỳ danh bảng hà bắt tế, hai bên trên mặt đều đẹp. Ngọc Châu di vãng tìm người đều là ở công hậu phủ để tìm, Ngọc tình sợ chính mình mội mội có hại, chỉ hận không được mội tử đi làm những cái đó lão nam nhân tục huyền. Đều không muốn mội tử gả cái tuổi trẻ nghèo hàn lâm. Kỷ thật muốn Ngọc Đồng nói, Ngọc Châu đã như vậy có tiền, gả cái thanh bần điểm nhân ra, chỉ cần nhân ra đối nàng hảo là được. Hai người lại nói nói mấy câu, Ngọc Châu trong lòng đã có phổ, không biết có phải hay không trắng non hương mềm hài từ xúc động nàng tâm. Chờ triệu quần trở về gặp trong đình chỉ có thể Nhi ở, mới hỏi nói, người đi lạc. Ngọc Đồng cười nói, đã đi rồi. Xem triệu quần trở về, Ngọc Đồng tiếp tục. Mang theo mấy đứa con trai đi ra ngoài đạp thanh, ba cái Nhi tử chạy vội nhảy, nàng chút nào không ngăn cản. Trọng ca Nhi cầm tiểu một kiếm vẫn luôn huy, hai huynh đệ hi hi ha ha, không ngờ đụng vào người. Triệu quần vội vàng tiến lên tạ lỗi, vị này đạo cô, thật sự ngượng ngùng, hài tử qua bướng bình. Kia đạo cô lắc đầu. Không có việc gì. Này đạo cô có chút tuổi, trên lưng cõng sọt, bên trong tản ra thảo dược thanh hương. Ngọc Đồng tò mò hỏi: này nữ quan, ngươi cõng thảo dược đây là đi chỗ nào?" Tại hạ muốn đi Phượng Cô nơi Tịnh Am, nơi đó người bệnh không ít, chúng ta dược thảo đều là đưa đi nơi đó. Thanh Tịnh Am Phượng Cô phần có danh vọng, cho nên vừa nói Phượng Cô mọi người đều biết, hơn nữa có thể vì Phượng Cô hiến dược, kia chính là vô thượng vinh hạnh đâu. Ngọc Đồng cùng triệu quần liếc nhau, không hề nói nhiều Cái này thanh tịnh am bối cảnh sợ là đại dòa người thực Hơn nữa chương Ngọc Phượng cùng các nàng tam phòng Có thủ hoán, tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng Ở thôn Trang Thượng chơi mấy ngày trở về lúc sau Trong cung chuyển đến Hồ Thục Phi qua đời tin tức Nhân nàng ở Phi vị đi lên thế, Mệnh Phụ còn phải đi khóc tang Tín Quận Vương Phi lại một lần mang theo Ngọc Đồng tiến cung Và Mệnh Phụ tiến cung khẳng định muốn đi trước Hoàng hậu nơi đó Đặc biệt là hồ thục phi cùng hoàng hậu vẫn là biểu tỉ mối quan hệ, hiện tại nghe nói tam hoàng tử cũng dưỡng ở hoàng hậu danh nghĩa. Hoàng hậu Viên thị biểu tình cũng có chút tiểu tụy, tuy nói bi không ức tôn, nhưng là hoàng hậu như vậy diễn xuất, càng thêm chứng thực nàng là cái vạn phần từ bi người tốt nhi. Mọi người không chỉ có muốn khóc hồ thục phi, còn muốn trọng điểm khuyên hoàng hậu không cần thương tâm. Ngọc Đồng cũng đi theo nói, nén bi thương a nương nương. Hoàng hậu đè đè khóe mắt, ta nói thục phi tốt như vậy một người. Cố tình liền như vậy đi, để lại Tam hoàng tử lại phó thác cho ta, ta này trong lòng mọi người còn muốn tán dương nương nương tài đức sáng suốt, các nàng đã tới hoàng hậu nương nương nơi này xong, lại muốn chuyển đi hồ thục phi trong cung, hoàng hậu đột nhiên đối Ngọc Đồng nói, Tín quận vương thế tử phi dừng bước, ta nơi này có chút việc muốn hỏi ngươi, chúng ta Tam hoàng tử tuổi cùng nhà ngươi Tam bảo thai sắp xỉ, đã sớm nghe nói ngươi sẽ mang tử, hiện tại ngươi đi xem kia tử đi, cũng giúp ta khuyên nhủ hắn. Hoàng hậu lưu người, mặc dù tín, Quận vương phi có vài phần bạc diện, cũng không dám nhiều lời, chỉ cho cái ánh mắt cấp con dâu làm nàng yên ổn. Ngọc Đồng cũng thấy kỳ quái, bất quá hoàng hậu thật đúng là dẫn nàng tới rồi hoàng hậu Phượng Loan cung sau điện giao quang điện, giao quang trong điện có cái 4 tuổi tả hữu hài đồng, chính nhẹ nhàng khóc nước nở. Ngọc Đồng vội vàng hành lễ, nàng là quận vương thế tử phi, mà hoàng tử vị so thân vương, tam hoàng tử đại khái rất ít thấy người ngoài duyên cớ, hiện tại Nhìn đến có tuổi trẻ phụ nhân cùng nàng hành lễ Còn sửng sốt Hoàng hậu vỗ vỗ ngọc đồng tay Ta bên ngoài còn có mệnh phụ muốn tới Liền làm phiền ngươi Lời này nói rất đúng sinh kỳ quái Trước kia liền nghe trong cung ma ma nói qua Hậu hạ hoàng tử người cũng không ít Như thế nào còn muốn nàng tới chiếu cố tam hoàng tử Thật sự là không nghĩ ra Hoàng hậu đi rồi Ngọc đồng chiếu tam hoàng tử cười Tam hoàng tử đô miệng chung quanh hậu hạ nhũ mẫu nhóm cũng cùng nhau đi xuống, hiện tại toàn bộ đại điện thế nhưng chỉ còn lại có nàng cùng tam hoàng tử ngươi là ai à ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi thần phụ là tin vương thế tử phi trước kia thần phụ cũng không thấy quá điện hạ đâu, bất quá điện hạ về sau nếu là đi thần phụ trong nhà chơi cũng có thể, ngọc đồng đành phải lấy ra một bức hóng tiểu hài tử bộ ráng tam hoàng tử vừa nghe nho nhỏ mặt nhăn thành một đoàn ta còn không có ra quá cung đâu mẫu phi nói ta còn nhỏ Hắn kỳ thật cùng mẫu phi ở bên nhau thời gian rất ít, thuộc phi tuy rằng quý vì phi vị, nhưng là hoàng tử đều có nhũ mẫu ma ma ở một bên hầu hạ hơn nữa có đơn độc cung điện nhưng là có mẫu thân ở cùng không mẫu thân ở vẫn là có khác nhau. Ngọc đồng hống hải tử đảo cũng có một bộ, biết tam hoàng tử là vừa dọn lại đây hoàng hậu nơi này không bao lâu, ngoạn ý gì đó cũng chưa lấy lại đây. Ngọc đồng liền đem chính mình khăn tay lấy ra tới chiết thành một cái tiểu lão thử hông hắn. Chơi, người khác đứa nhỏ này tiểu nhưng ngồi được so tam bào thai còn muốn ngoan ngoãn. Tẩu tử, nhà ngươi thật sự có cái loại này có thể cưới đi một xe. Tam hoàng tử vẻ mặt hướng tới. Trong nhà tam bào thai mê chơi, tín quận vương phủ cũng có chuyên môn thợ một, nói thẳng một tiếng muốn tạo cái gì, bọn họ liền xe chiếu đi làm. Lần trước Ngọc Đồng khiến cho bọn họ phỏng theo hiện đại xe đạp làm cái mô hình, không từng tưởng mấy cái hài tử yêu nhất cái kia. Ngọc Đồng cười. Nói, đúng vậy, nhà ta còn có ba cái hài tử lớn lên giống nhau như đúc Là tam huynh đệ, bọn họ so điện hà bướng bỉnh nhiều, suốt ngày chơi điên thực. Nàng nói xong, lại nhìn đến tam hoàng tử về phía trước chạy tới, vui vô cùng, phụ hoàng. Ngọc đồng nguyên bản là cong cửa, ở nói với hắn lời nói, không từng tưởng hoàng thượng lại tới, nàng vội vàng hành lễ cúi đầu. Hoàng thượng là lén lại đây, bởi vì biết hoàng hậu ở phía trước biên cùng mệnh phụ nói chuyện, cho nên không. Quấy giày, trực tiếp từ thiên điện lại đây, tiến vào sau cũng không phát hiện có hầu hà người liền nhìn đến một năm nhẹ phụ nhân ở bên trong xem này ăn mặc hẳn là tôn thất con dâu, làm hoàng đế cũng muốn tị hiểm A, nhưng hiện tại vừa lúc đụng phải cũng không thể bỏ mặc, hắn đành phải nói, đứng lên mà nói ngươi là thần phụ là tín quận vương phủ triệu quần chi thê nhân hoàng hậu nương nương làm thần phụ tại đây bồi tam hoàng tử, cho nên thần phụ tại đây, ngọc đồng hồi xong lời nói, nhìn đến hoàng đế minh hoàng góc áo, đầu lại thấp hèn đi, triệu quần Nguyên lai là lương tài tức phụ Hoàng thượng đối triệu quần rất có hảo cảm Ở hắn trong ấn tượng triệu quần là cái ôn văn nho nhá thanh niên Hơn nữa hắn phụ vương tín quận vương cũng là thực có khả năng tôn thất Xem Ngọc Đồng đứng lên gật đầu Hắn mới phát hiện nàng diện mạo Như vậy dày nặng phục sức cũng khó nén này quốc sắc Đồng thời Ngọc Đồng cũng thấy rõ Hoàng thượng diện mạo Bình Tính mà xem xét Hoàng hậu cùng vị này so sánh với xem như thường thường Đây là một loại lâu cư thượng vị giả tư thái Thoạt nhìn không giống hoàng thượng đảo có chút giống nguy tấn cuồng sĩ như vậy. Sơ đạm, thanh quý, có lẽ, bất luận cái gì hình dung từ ở hắn trên người đều sẽ thất sắc. Cũng may ngọc đồng ôm thuần thưởng thức góc độ, bất quá đứng một lát liền muốn cáo lui. Hoàng thượng cũng có lẽ làm người tặng nàng đi ra ngoài, tam hoàng tử tắc thật cao hứng phụ hoàng tới. Xem hắn, díu dít làm hoàng thượng cũng có chút vui mừng. Hắn không lớn thích hồ thục phi, nhưng người này là hoàng hậu lọc tiến cung, hồ thục phi luôn luôn lại kính cẩn. Bụng cũng tranh đua, hắn cũng thủ lấy phi vị, hồ thục phi ở trong lòng hắn ấn tượng thực đạm, nhưng tam hoàng tử lại là cái ngoan ngoan khả nhân tính tình. Hôm nay làm ngươi thái tử ca ca lại đây xem ngươi, được không? Tam hoàng tử dùng sức gật đầu, mà ngọc đồng đến trước điện thời điểm, vừa lúc có một khác phê mệnh phụ cũng ở, hoàng hậu nhìn nhìn đưa nàng lại đây người, cười cười, tam hoàng tử như thế nào? Hồi hoàng hậu nương nương nói, tam hoàng tử rất nghe lời, thần phụ mới lại đây. Ở trong cung hành tẩu, nói chuyện tốt nhất chỉ có thể nói đến ba phần, bằng không tùy tiện ở trước mặt mọi người nhắc tới hoàng thượng, trai đơn gái trước cũng không hảo giải thích, hoàng hậu cũng không lắm để ý nói, ân, có ngươi cái này phúc khí người khuyên an ủi, tam hoàng tử nói vậy, cũng sẽ thực mau tỉnh lại lên, nếu ngươi đã đến rồi, thời điểm cũng không còn sớm, liền không cần lại qua đi quán nơi đó, có kia phân tâm liền thành, ngọc đồng ngấm lại cũng là... Nàng bà bà nói không chừng đã sớm đi trở về, nàng cũng có chút cấp, liền phải đi về. Cái này hoàng hậu không ngăn đón, còn chi kỷ làm cung nữ đưa nàng ra cửa cung. Về đến nhà, tín quận vương phi hỏi vài câu, thấy nàng không có gì sự cũng làm nàng đi nghỉ ngơi. Ngọc đồng nghĩ đây là một chuyện nhỏ. Không cần thiết sự tình gì đều toàn diện không bỏ sót cùng trượng phu nói, tự lược quá không đề cập tới. Qua mấy ngày triệu quần trở về cũng thần thái mạc danh, hắn một mình một người ngồi ở thư phòng, Nhờ tới hôm nay tiến cung khánh vương thế tử triệu đạc nói những lời này đó, hắn khịt mũi coi thường, đồng nhi là cái người đứng đắn, cũng không phải kia chờ ái mộ hư vinh, như thế nào sẽ nhưng có lẽ không phải thích vinh hoa phú quý, nếu đơn luận người đâu, triệu quần. Tưởng, hắn khẳng định là so không được của hoàng thượng, hoàng thượng quý vì thiên tử, giàu có tứ phương, hơn nữa hoàng thượng 13 tuổi liền lấy chồng dạy học. Đó là liền những cái đó lão đại học sĩ còn muốn bội phục hắn có thể đem lạn ngạnh giảng suốt tân ý, huống chi hoàng thượng Long Trương Phượng Tư, như vậy tưởng, triệu quần sắc mặt liền càng thêm xanh mét, không, không thể tưởng, càng muốn nhưng thật ra không thể nào sinh có, hắn dường như không có việc gì cầm trong. Tay sơm đã niết không thành hình giấy ném ở hỏa thiêu, vào đông vũ tuyết sôi nổi, ngọc đồng nhàn tới không có việc gì đem hạt rẻ phóng hỏa trong bùn nướng, thường thường mới vừa thụp. Đã bị Xuân Hoa nhặt lên tới, đẩy ra phóng bạch chén xứ, tích đẩy mấy cái, Ngọc Đồng một hơi ăn luôn, như vậy mới sảng. Xuân Hoa ngón tay nhưng thật ra đen không ít, nàng quay đầu đi rửa tay khi, phát hiện thế tử dựa vào cạnh cửa, xem thế tử phi ánh mắt có chút kỳ quái, Xuân Hoa cúi đầu không có. Lên tiếng, có một số việc các nàng hạ nhân không cần biết đến quá nhiều, Xuân Hoa yên lặng đi ra ngoài, lưu thế tử phu thê hai người ở phòng trong, Ngọc Đồng ăn hạt rẻ ăn quá nhiều. Không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô, lại ngẩn đầu vừa thấy, lại phát hiện triệu quần dựa nghiêng ở khung cửa thượng, hắn như vậy cái trước nay đều là chạm có chạm tướng, ngồi có tượng ngồi người, hiện giờ có vẻ phản phất có vài phần tà khí, nàng hướng hắn cười sáng lạn, phu quân, triệu quần, lúc này mới đứng thẳng tiến vào, ta cho rằng ta chạm nơi này một nén nhang công phu ngươi đều phát hiện không được ta. Ngọc Đồng dơ dơ lên trong tay thoại bản tử, ngươi cũng không nhìn xem nhân ra đang làm cái gì, xem chính hăng say, này không phải quên mất sao, không cần sinh khí sao, ta lần sau nhất định sẽ ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới ngươi. Ơn, Hảo, ở triệu quần trong lòng này một tờ liền như vậy lật qua đi, ba năm một lần tổng tuyển cử lại muốn tới, tín quật. Vương Phu Thê không có hướng trong cung đi vì nhi tử cầu tiểu, bởi vì giống nhau đều là trong nhà con nối dói không phong hoặc là muốn cho nhi tử nhiều người hầu hạ mới như thế. Đương nhiên, gần nhất tú nữ nhóm nhưng thật ra so ngọc đồng các nàng lần đó sinh động nhiều, ngọc đồng đi ra ngoài bên ngoài giao tế đều gặp được quá vài vị tú nữ, còn có một vị là phó gia dòng bên một cái cô nương, xinh kia thật là người nhìn liền đi không nổi nhi. Phó tam nãi nãi trêu gèo nói cô. Nương này cùng ngọc đồng nhưng thật ra có bảy tám phần tưởng tượng, chọc mọi người cười to, không nghĩ tới phó gia vị kia cô nương thật đúng là có phúc khí. Tiến cung liền phong quý nhân, đơn độc chủ một điện, mọi người đều nói nàng về sau khẳng định sẽ trở thành một cung chủ vị. Ngọc Đồng chỉ đương chê cười nghe, không nghĩ tới triệu quần sắc mặt lại càng thêm khó coi lên, nàng có chút không rõ. Đêm khuya tính lặng, gió thổi qua, lá cây sản sạt rung động, Ngọc Đồng từ trong. Mộng bừng tỉnh, xem triệu quần còn chưa trở về, có chút sốt ruột. Hắn là cái thực tự giữ người, trong tình huống bình thường. Hắn đều là dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi, mặc dù có chuyện gì cũng đều chuyện xảy ra trước nói cho hắn. Hôm nay lại cũng không nói một tiếng, cũng không biết hắn làm sao vậy. Nàng lại nghe được, phanh, một tiếng, môn bị đá văng ra, gác đêm bọn nha đầu đỡ triệu quần tiến vào, thu thật còn có chút khó xử nhìn ngọc đồng. Ngọc đồng đối với các nàng đến, hôm nay không cần gác đêm, các ngươi mặc tốt quần áo đi ra ngoài ngủ đi, thế tử nơi này ta tới hầu hạ. Thu thật lại có chút lo lắng nói. Kìa thế tử, ta sẽ chiếu cô tốt. Ngọc Đồng cũng không biết Triệu Quần đã xảy ra sự tình gì. Ở hội ninh thời điểm, hắn còn thường thường có chuyện gì đều sẽ cùng chính mình thương lượng. Trở lại tín quận vương phủ sau, nam chủ ngoại nữ chủ nội cơ hồ là chế thức quy định. Triệu Quần cũng rất ít sẽ nói với hắn bên ngoài sự tình. Tín quận vương phi cũng không nhất định so nàng biết đến nhiều. Bởi vì tín quận vương bên ngoài nếu như có chuyện gì cũng chỉ cùng nhi tử thương lượng, sẽ không cùng thê tử thương lượng. Triệu quần cũng trước nay không uống qua như vậy tội, hắn song sắc đà hồng, người vạn oai bảy dựng 8 cũng may không có la to. Ngọc đồng thế hắn vọt một chén mật ong thủy uy hắn uống xong, hắn mắt say lờ đờ mê mang, dùng ngón tay nhẹ khơi màu nàng cầm, nóng rực hô hấp phun ở ngọc đồng trên. Mặt, nàng có chút không được tự nhiên quay đầu đi, chúng ta đến trên giường đi thôi, uống lên nhiều như vậy rượu, ngươi đầu không đau a Triệu quần lại huy khai tay nàng, không cần ngươi quả Ngọc Đồng có chút ủy khuất, từ thành thân đến bây giờ hắn nhưng cho tới bây giờ vô dụng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nàng xem hắn lại tưởng đứng lên, nhìn không được vẫn là muốn đi đỡ hắn. Lần này triệu quần không có cự tuyệt, lại chính mình sờ đến mép giường, một chút. Liền ngủ rồi, Ngọc Đồng thế hắn cởi giày vỡ, một mình ngồi ở mép giường. Bên ngoài gió thổi càng thêm lớn, nàng lại như thế nào cũng ngủ không được, tìm một cái gần nhất bán đại nhiệt thoại bản tử, đem ra. Giảng chính là một đôi nam nữ thanh mai trúc mã Tài tử giai nhân sự tình Trong lúc tuy có khúc chết Cuối cùng lại viên mãn đại kết cục Nàng chậm rãi lâm vào tình tiết bên trong Bất chi bất giác nhìn đến đôi mắt lên men Cổ đau nhức Buổi sáng theo thường lệ có người hầu hạ các nàng rửa mặt trải đầu Triệu quần ngủ thực chết Ngọc đồng liền không cho hạ nhân xảo khởi hắn Nàng tắc chống thân mình đến tín quận vương phi nơi đó thỉnh an Nàng bà bà cũng nghe nói Triệu quần hôm qua nửa đêm mới trở về Cho rằng nàng chiếu cố nửa đêm, thúc dục nàng trở về nghỉ ngơi, không từng tưởng một hồi tới, triệu quần lại xuất giá đi. Nàng cũng không biết triệu quần đây là làm sao vậy, nếu hắn hôm nay trở về, nàng phải hảo hảo cùng triệu quần nói nói. Chuyện, thuận tiện hỏi một chút hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì.